Tư Nguyệt không thể làm phân khối viết, thấy phân khối tiếp nhận kia hai chương chỗ trống thiệp, âm độc kêu chương Mỹ lệ mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới, đen như mực còn rất dọa người, chỉ là đối với Dương Thiên Hà toàn gia không có tác dụng gì, ra các thanh lăng liền càng là không sợ, ngồi ở một bên nhìn toàn gia làm ẩm ĩ, phân khối cười hì hì cầm hai chương thiệp, thực nể tình mà nhìn thoáng qua âm độc, theo sau liền cung tư Nguyệt giống nhau như là hoàn toàn không có nghe được âm. Độc nói, nhìn đến sát mặt của hắn, mẫu thân, viết cấp nào hai người. Một cái là cho ngươi đương hoàng thượng cha, nghe được tư nguyệt nói lời này, phân khối trên mặt tươi cười phai nhạt một ít, bất quá, âm độc dẫn theo tâm nhưng thật ra thả xuống dưới, chỉ là, hắn phóng đến quá sớm, một cái khác, cấp ly vương phủ. Cái gì? Ly vương, tư nguyệt, ngươi làm rộn ràng viết thiệp cấp ly vương, là muốn cho hắn đi chịu chết sao? Âm độc trượt lóe thân liền vọt tới tư nguyệt trước mặt, hát mặt đuối. Với nặng nói, phân khối sư phó, chẳng lẽ ngươi cho rằng tới rồi hiện tại Ly Vương còn không biết phân khối thân phận? Tư Nguyệt Cười nói, nhà của chúng ta phân khối tự lại không phải nhận không ra người, vẫn là ngươi cảm thấy phân khối thành thành thật thật mà đợi, hoàng thượng liền sẽ làm phân khối làm cả đợi dương Tây Tây, mà đại hoàng tử bọn họ liền sẽ bởi vì hắn là dương Tây Tây mà bôn tha hắn. Đó là tuyệt đối không có khả năng, âm độc ở trong lòng như thế mà trả lời, hừ, mặc kệ khác. Ngươi, Lực hạ những lời này, người liền biến mất ở trong phòng. Mẫu thân, ta không nghĩ đương thái tử. Dường tay tay mở miệng nói. Tư Nguyệt gật đầu, ta biết chỉ là phân khối, việc này mẫu thân nói cũng không tính. Nàng cũng không nghĩ, nhưng âm độc đều nói hoàng thượng sẽ tới chàng làm phân khối cho hắn viết cái thiệp qua đi, cũng là vì phân khối hảo. Tuy rằng liền hiện tại thoạt nhìn hiên viên hoàng đối phân khối vẫn là khá tốt nhưng hắn rốt cuộc là hoàng thượng, vẫn luôn cùng hắn. đối nghịch đối phân khối là nửa điểm chỗ tốt đều không có ân Dương tây tây lúc này tâm trí cũng đã có 11 tuổi hơn nữa hắn bản thân liền thông minh tự nhiên có thể minh bạch từ nguyện ý tứ trong lời nói hiên viên hoàng nhìn thiệp thượng quen thuộc chữ viết phụ thân xưng hộp trên mặt không tự chủ được mà gợi lên một mạc mỉm cười lòng đăng này một cái như là bị ngày xuân ấm áp dương quan bao vây lấy giống nhau ngay cả một bên chồng chất là người phiền tráng tấu trương phạt nhìn cũng không như vậy tráng ghét Chỉ là, ông trời giống như trời sinh liền phải cùng hiên viên hoàng đối nghịch giống nhau, vội vàng cướp bộ thanh, thái hậu trong cung thái dám hoảng hoảng loạn loạn mà quỳ trước mặt hắn, hoàng thượng thái hậu nương nương ở dạo ngự hoa viên thời điểm đột nhiên té xỉu. Hiên viên hoàng có đến một chút đứng dậy, sắc mặt có chút trắng bịch, trong tay thiệp không khỏi rừng ở trên mặt bàn, đi thái hậu cung, ngươi đi theo, cho chẩm nói nói rốt cuộc là chuyện như thế. Nào, thái hậu vô duyên vô cớ mà như thế nào sẽ té xỉu? Thái hậu trong cung thái giám sắc mặt cũng đi theo trắng bệnh, lại không dám không nghe theo hiên viên hoàng mệnh lệnh, thật cẩn thận lại có nhanh chóng mà đuổi kịp. Hội hoàng thượng nói, thái hậu nương nương thấy hôm nay ánh mặt trời không tồi, liền mang theo tới Thịnh an các vị nương nương đi ngựa hoa viên ngắm hoa. Nói tới đây, tạm dừng một chút, nhìn đi nhanh chiều thái công trong cung lại hiên viên hoàng, kết quả bị đối phương một. Cái mắt lạnh đảo qua tới. Sợ tới mất cả người đều dung lập cập, Thái hậu tâm tình vẫn luôn đều khá tốt. thẳng đến gặp gỡ Tuấn chủ tử bị khi dễ, quá sinh khí, liền hôn mê bất tỉnh. Người nói Tuấn nhi. Hiên viên hoàng dừng lại bước chân, một chương hát đến dọa người mặt bắt đầu kết băng, như thế nào sẽ có người khi dễ hắn. Khi Thái dám lại không dám đang nói cái gì, cũng may Thái hậu cung sắp tới rồi, mà Hoàng thượng cũng không có tiếp theo muốn hỏi ý tứ, là thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một. Hơi! Lúc này thái hậu cung đã loạn thành một đoàn, các cung nương nương thất giọng khóc thuốc thiết gạt lệ, thái y viện thái y vội vàng cứu trị, thần sát ngưng trọng sắc mặt trắng bạch nô tài cùng với quỳ trên mặt đất năm cái người mặt cầm y hài tử, còn có bọn họ phía sau rung bần bật nô tài Hoàng thượng giá lâm, cao vút thanh âm vang lên, lấy liễu hoàng quý phi cùng hứa quý phi cầm đầu hậu cung các nương nương một đám vội đứng, dậy, từ thái thước tha rồi lại ưu nhã tiêu chuẩn mà hành lễ. Hiên. viên hoàng đi vào tới thời điểm liền thấy trong tẩm cung quy một tảng lớn người này một đống lớn oanh oanh yên yến còn có kêu không nổi danh tự thái y nhiều người như vậy tệ ở bên nhau nguyên bản nặc đại tẩm cung đều không có nhiều ít chống không địa phương mà nhăn chặt muốn chết tần thái y triệu thái y lưu lại những người khác đi bên ngoài chợ nghe hiên viên hoàng không dung phản kháng ngữ khí chính là liễu hoàng quý phi cũng không dám nói cái gì một đám người như thủy triều mà Đẩy ra, khóe mắt quét thấy đi theo mặt sau cùng quần áo có chút hỗn độn tiểu nhân, rừng một chút, tuấn nhi lưu lại. Hạ nhân thân mình một đốn, quay đầu lại, mắt to tất cả đều là hoảng sợ, bầm tím khuôn mặt còn có một cái quần thâm mắt, hôn diễm diễm cái miệng nhỏ phá ra, cứng cọng thân thể liền như vậy đứng. Đang ở bắt mạch tần thái y sửng suốt liếc mắt một cái, giấu đi trong mắt đau lòng, chuyên tâm cho thái hậu bắt mạch. Lại đây, lúc này hiên viên hoàng nhân không có nhẫn nại cùng tiểu. Nhân mắt to chờ đôi mắt nhỏ, vẫy tay, tận lực làm người thoạt nhịn hòa ái ôn hòa một ít. Tiểu nhân lại một lần sửng suốt, trong mắt thích ý càng sâu, hai căn ngón chỏ không ngừng mà dạo tay áo, cuối cùng, nhớ tới mẫu phi nói, cỏ tới cỏ lui mà hướng hiên viên hoàng bên kia rời qua đi, liền hắn kia còn kiến bò giống nhau tốc độ, làm đứng ở hiên viên hoàng mặt sau dịp công công đều không khỏi vì hắn vuốt mồ hôi. Rốt cuộc, hạ nhân nhìn ra một chút, cảm thấy khoảng cách không sai biệt lắm lúc sau. Mới buông ra tay, cung cung kính kính mà quỳ xuống, non nớt thanh âm giòn xinh địa nói, hiên viên tuấn cấp hoàng gia gia thịnh an. Đứng lên đi, nhìn cùng ruộng giang có bảy thành tương tự tiểu hai tử, hiên viên hoàng tâm không khỏi mềm xuống dưới. Đa tạ hoàng gia gia, cung cung kính kính mà nói xong, quy quy cũ cũ mà đứng dậy, theo sau vẻ mặt nghiêm túc mà đứng ở một bên, thấp đầu nhỏ, nhìn mũi chân. Nhìn tiểu hai tử, hiên viên hoàng đột nhiên nghĩ đến một cái chủ ý trên mặt gợi lên một nụ. Cười, triệu thái y, gấp tuấn nhi nhìn xem. Bên này, Tần thái y đã bắt mạch xong, đứng dậy, khởi bẩm hoàng thượng thái hậu nương nương chỉ là giận cực công tâm làm cho ngất, thân thể cũng không lo ngại. Nghe xong lời này, hiên viên hoàng tâm thả xuống dưới, tỉnh tọa ở một bên, chờ, không cần cho hắn thường dựt. Hiên viên tuấn trên mặt thương không nghiêm trọng lắm. Triệu thái y cẩn thận mà xem xét lúc sau, nghĩ hoàng thượng cũng không có làm cho bọn họ lùi ra, liền đưa hòm thuốc lấy ra. Tốt nhất tiêu sinh khư ứa dược, đang muốn cấp hiên viên tuấn thượng dược khi, nghe được lời này, ngây ngẩn cả người. Hiên viên tuấn dương mắt nhìn hiên viên hoàng, trong mắt lóe thủy quang, lại cuộc cường mà nghẹn, không cho nó rơi xuống. Đứng ở một bên tầng thái y mày nhăn lại, lại cái gì cũng không dám nói, không dám hỏi. Hiên viên hoàng cũng không giải thích, không bao lâu, thái hậu liền tỉnh táo lại, 60 tuổi thái hậu bởi vì bảo dưỡng rất khá, nhưng thật ra không hiện lão, nhìn đến hiên viên. Hoàng, trên mặt mang theo vui vẻ đến tươi cười, làm bên người ma đỡ nàng ngồi dậy. Mẫu hậu, có hay không nơi nào không thoải mái? Hiên viên hoàng ngồi ở mép giường hỏi. Thái hậu lắc đầu, cười nói, ta có thể có chuyện gì, khẳng định là trong cung nô tài đại kinh tiểu quái. Một chút chuyện nhỏ mà thôi, cũng đáng đến kinh động người Mẫu hậu, cùng nhà mình mẹ ruột nói chuyện, hiên viên Hoàng Thanh âm phóng nhu không ít, chậm nhưng thật ra không biết còn có chuyện gì có thể so sánh người Thân mình càng quan trọng. người nhà, thái hậu thở dài, thấy đứng ở một bên hiên viên Tuấn, nghĩ té xỉu trước sự tình, đau lòng đến không được, đều đi ra ngoài đi. Diệp công công lui xuống đi thời điểm, được đến hiên viên hoàng một ánh mắt, thực mau, thái hậu tẩm cung cũng chỉ dư lại hiên viên hoàng cùng thái hậu mẫu tử hai người, hoàng thượng, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? triều đình sự tình ta không hiểu, nhưng vẫn luôn như vậy kéo, hậu cung những người đó là càng ngày càng không. An phận, mẫu hậu, hiên viên hoàng không có che giấu trên mặt trào phúc tươi cười, người yên tâm, chậm trong lòng hiểu rõ, những người đó tưởng buộc chậm làm quyết định. Hừ, chậm sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được. Lời này nói như thế nào? Thái hậu tuy rằng không lớn quản sự, nhưng tâm lý lại là minh bạch thật sự đến. Bốn năm trước thái tử mất tích, tất cả mọi người biết thái tử giữ nhiều lành ít, mà Ly vương còn lại là tân thái tử như một người được chọn, thạo những người này đều đảo. Hướng hiên viên Ly, mẫu tử hai vị ngăn chặn hiên viên Ly thế lực điên trướng, đem tứ hoàng tử hiên viên thân dựng lên. Nhưng sự tình phát triển đến nước này... Ở mọi người đều cho rằng hoàng thượng hoặc là lựa chọn hiên viên ly, hoặc là lựa chọn hiên viên thân, nhưng chỉ có mẫu tử hai người trong lòng minh bạch, này hai người các nàng một cái đều không muốn tuyển. Hiên viên hoàng cầm lấy thái hậu tay, ở tay nàng tâm viết xuống một chữ, lạnh luôn luôn trang trọng thái hậu khiếp sở lúc sau, trên mặt. Tất cả đều là kinh hỉ hoàng thượng, ngươi lại nói. Ngươi gặp qua, Ân, hiên viên hoàng gật đầu, mẫu hậu, ngươi đừng kích động, chú ý thân mình. Thái hậu có chút vui vô cùng, hiên viên hoàng nói cũng không dùng được, trở tay bắt lấy đối phương thủ đoạn, người khác đâu. Gia điểm sự tình, nói, hiên viên hoàng đem hắn biết đến sự tình nhẹ giọng mà nói một lần. Thái hậu nhưng thật ra không ngại, tươi cười mang theo mười phần vui vẻ, nói chuyện ngữ khí như cũ có chút kích động, tồn tại liền. Hảo, tồn tại liền hảo, a di Đà Phật quá đoạn nhật tự ta định là muốn đi khâu tạ Bồ-Tát. Nhìn nhà mình mẹ ruột như vậy cao hứng, hiên viên hoàng cũng rất cao hứng, hắn là nhất có thể thể hội thái hậu cái loại này mất mà tìm lại tâm tình, mẫu hậu, ngày sau muốn hay không ra cung nhìn xem. Thái hậu tưởng gật đầu, nàng tự nhiên là muốn thấy nàng bảo bối tôn tử, nhưng trên đường vẫn là dừng lại, có thể hay không cấp hoàng thượng thêm phiền toái. Hiên viên hoàng nhìn thái hậu, như thế nào sẽ chậm cũng phải đi. Hảo, lúc này đây thái hậu thật không có chống đẩy. Non nửa cái canh giờ sau, hiên viên hoàng xuất hiện ở chủ điện nội, phất tay làm thái y rời đi, nhìn phía dưới một chúng ngộ phi, còn có năm cái hoàng tôn, trừ bỏ hiên viên tuấn như cũ một thân chật vật không người hỏi thăm ở ngoài, mặt khác bốn cái hại tử đã khôi phục ngày thường bộ dáng Các người ai có thể đủ nói cho ta, hôm nay là chuyện như thế nào? Thanh âm không tính đại, lại mang theo nghiêm khắc, làm đứng ở phía, dưới người một đám đều trong lòng run sợ, trong điện có sau một lúc lâu trầm mặc. Liễu hoàng quý phi đứng ra thỉnh tội, hoàng thượng, đều là thần thiếp dạy dỗ vô phương mới có thể phát sinh hoàng tôn ẩu đả, khí vận thái hậu sự tình, thần thiếp cam nguyện bị phạt. Thần thiếp có tội, Liễu hoàng quý phi đứng ra lúc sau, hứa quý phi cũng đi theo đứng ra, một đám mà quỳ xuống. Hoàng gia ra, là ta sai, cùng hoàng quý phi, quý phi nương nương không quan hệ, thiên viên Mộc nói xong, cũng quỳ. Trên mặt đất, thực mau, toàn bộ chủ điện nội quỳ xuống một tảng lớn. Cũng chỉ có hiên viên tuấn một người lẻ loi mà cúi đầu đứng ở một đám người chung nho nhỏ thân mình tất cả đều là kinh hoảng thất thố. Hiên viên hoàng nơi nào không biết những người này kỹ xảo, nếu các người đều biết sai, như vậy, chính mình trở về lãnh phạt đi, nói xong lời này, đứng dậy, từng bước một mà đi đến hiên viên tuấn bên người, dẫn hắn đi. Vì thế, chờ đến mọi người hoàn hồn khi hiên viên hoàng đã rời đi, dịp công công ra lệnh cho thủ hà thái giám ôm hiên viên tuấn theo đi lên. liễu hoàng quý Phi, hứa quý phi điềm phi trong mắt ám quan kích động hiên viên mộc chờ các hoàng tôn rốt cuộc còn nhỏ tuy rằng cực lực nhẫn nại nhưng trong mắt hâm mộ gán ghét trung quy vẫn là không che giấu trụ rõ ràng là hiên viên tuấn hãm hại bọn họ vì cái gì như vậy anh minh hoàng gia ra lại không có nhìn ra tới còn đuối hắn như vậy hảo thưa phòng nội, hiên viên hoàng nhịn quy quy cũ cũ mà ngồi ở ghế trên hiên viên tuấn nói đi là lão tứ vẫn là lão đại Hồi hoàng thượng nói, lúc ban đầu dịp công công cũng là cùng hiên viên hoàng giống nhau ý tưởng, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử nhi tử liên thủ khi dễ thái tử nhi tử, còn bị thái hậu thấy, ở trong hoàng cung lăn lộn lâu như vậy, ai cũng sẽ không tin tưởng đây là ngẫu nhiên hoặc là trùng hợp. Từ mặt ngoài tới xem, chuyện này đến lợi chính là tứ hoàng tử, rốt cuộc thái hậu vẫn luôn liền không thích đại hoàng tử cùng tam hoàng tử, hiện giờ lại ra. như vậy một việc khẳng định sẽ càng thêm chán ghét đại hoàng tử cùng tam hoàng tử nhưng cũng còn có một loại khả năng chính là đại hoàng tử cùng tam hoàng tử liên hợp an bài hơn nữa trong cung có liễu hoàng quý phi cùng hứa quý phi phải làm ra một màn này tới hãm hại tứ hoàng tử cũng không phải không có khả năng chỉ là chờ đến kết quả ra tới khi diệp công công đều có chút giật mình là thái tử phi còn có hoàng thái tôn hiên viên tuấn vừa nghe lời này thấp đầu nhỏ lập tức liền trắng vừa mới mới vừa năm tuổi hắn thật sự tưởng không rõ sự tình vì cái gì cùng mẫu phi giảng không giống nhau nghe hiên viên hoàng nhướng mày trên mặt cũng có chút kinh ngạc nhìn hiên viên tuấn chân mày cau lại nguyên bản yêu thương ánh mắt cũng chậm rãi biến lạnh tuấn nhi người tới nói cho ta là chuyện như thế nào trong vẻ càng thêm nhỏ trầm mặt. người nói lời này là đối với diệp công công nói là hoàng thượng diệp công công nói tiếp hoàng thái tôn thương là hắn bên người tiểu thái dám làm cũng là thái tử phi an bài người dẫn vài vị tiểu ra cùng hoàng thái tôn tương ngộ đơn giản hai câu lời nói đã đủ để đem sự tình nói rõ ràng nạn nơi nào tới người thiên viên hoàng hỏi xong liền biết đáp án ánh mắt lạnh hơn lên thiên viên tuấn đó là phụ thân ngươi lưu lại bảo hộ các ngươi mẫu tử người các ngươi chính là như vậy dùng sao Tự mình hại mình thân thể, hãm hại huynh đệ, khí vận thái hậu, các ngươi thật đúng là năng lực à, phụ thân người nếu là biết, sẽ bị ngươi tức chết. Quả nhiên cách một tầng sau. Nguyên bản chờ mong hiện giờ biến thành phẫn nộ, rộn ràng nhi tử, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Hiên viên tuấn nghe được phụ thân hai chữ, nho nhỏ thân mình cứng đờ, rốt cuộc nhịn không được, cắn mang thương môi, nước mắt đại viên đại viên mà nhỏ rọt, không phải, hoàng gia gia. Ta không phải cố ý muốn trọc giận vận thái hậu nương nương, ta cũng không nghĩ hãm hại bọn họ, nhưng mẫu phi nói, mẫu phi nói, chỉ có như vậy mới có thể nhìn thấy hoàng gia gia, biết phụ thân rơi xuống. từ ký sự tới nay, thắng liền chưa thấy qua phụ thân, nhưng mẫu phi nói, phụ thân là trên đời này xuất sắc nhất nam tử, ôn tồn lễ độ, thông tuệ hơn người lại thiện giải nhân ý, đối với phụ thân ấn tượng, đều là từ mẫu phi nơi đó nghe nói, sau đó tưởng tượng ra tới. Mấy ngày trước đây, mẫu phi đột, nhưng nói hoàng gia gia biết phụ thân ở nơi nào, chỉ cần hắn phối hợp, nhìn xuống đau đớn, nhìn thấy hoàng gia ra lúc sau, là có thể biết phụ thân ở nơi nào, hắn nằm mơ đều muốn gặp đến phụ thân, nhưng hắn thật không biết sẽ gặp phải nhiều như vậy sự tình tới. ngẩng đầu lên, nhìn ta, hiên viên hoàng câu mày nói. Đối với hiên viên hoàng, hiên viên tuấn là đánh tâm nhãn sợ hãi, vừa nghe hắn nói như vậy, nơi đó còn không nghe theo. vội vàng đem đầu nâng lên tới mắt to không chớp mắt mà nhìn Hiên Viên Hoàng vừa mới bị nước mắt tẩy quá đôi mắt thanh thiệt như gương con người đen thuần tĩnh đến như nhấc nung màu đen nếu là đem trong mắt nhút nhát đổi thành để lại cùng thân mật quả thực cùng khi còn nhỏ rộn ràng giống nhau như đúc thật là người mẫu phi nói ân Hiên Viên Tuấn sợ Hiên Viên Hoàng không tin dùng sức gật đầu đi cha cha làm người nhìn Tần thị Hiên Viên Hoàng cau mày nói là hoàng thượng Diệp công công mở miệng, nếu như từng thì là thật sự vì hoàng thái. Tôn hảo còn hảo, nàng này vừa ra sợ là đạt tới mục đích, nhưng nếu nàng là vì chính mình, như vậy, về sau chỉ sợ cũng sẽ không có ngày lành quá. Các ngươi đều đi xuống, đợi cho thư phòng nội chỉ có tổ tôn hai người, hiên viên hoàng mới đối với hiên viên Tuấn nói, người thật sự như vậy muốn gặp đến phụ thân ngươi. Ấn, hiên viên Tuấn dùng sức gật đầu, trong mắt nhốt nhát bị sáng lấp lánh trở mong sợ thay thế được. cũng đã quên sợ hãi cơ hội là có chút vội vàng hỏi hoàng gia gia người thật sự biết phụ thân ở nơi nào hắn thật sự không chết ai nói cho ngươi phụ thân ngươi đã chết dám nguyện rủa con của hắn tìm chết trong nhà nô tài nói qua thật nhiều thứ ta nghe được bất quá biết phụ thân không chết thiên viên tuấn cũng đã thực vui vẻ muốn gặp người phụ thân Phải nghe chậm nói, hiên viên hoàng đối với hiên viên tuấn vẫy tay, hiên viên tuấn nhảy xuống ghế giữa, vui sướng mà chạy tới, chờ mong mà nhìn hiên viên hoàng, nói, hoàng gia ra, ta nghe lời, ngoan. Hiên viên hoàng đi theo cười, tổ tôn hai người một cái ngồi, một cái đứng mưu độ bí mật. Ly vương phủ, hiên viên ly trở lại phủ đệ, quản gia liền đem thiệp đệ thượng nhìn mặt trên quen thuộc chữ viết, mặt trầm xuống dưới, mở ra, đại hoàng huynh. Ra cách tử lầu ngay sau khai trương, nếu Hoàng Huynh có thời gian nhàn hạ, hoa nghênh quan lâm, là khoản tuy rằng là gia cát phủ, nhưng như vậy sinh hô, còn có chữ viết tích, viết này thiệp người, khẳng định chính là hiên viên hi, chẳng lẽ hắn khôi phục ký ức. Vương ra, quản gia đem trong cung phát sinh sự tình nói một lần, hiên viên ly mày nhăn đến càng khẩn, làm người chuẩn bị hạ lễ, còn có đi tra tra chuyện này có phải hay không lão tứ làm? Là, vương ra. Đồng dạng sự tình cũng phát sinh ở thân vương phủ, đối với gia các phủ thiệp, thiên viên thân khẳng định là phải cho mặt mũi, hà lễ chuẩn bị đến trọng một ít, đến nổi trong cung sự tình, thiên viên thân đứng dậy, ta hiện tại liền tiến cùng xem hoàng tổ mẫu, các người đi. Cha, có phải hay không đại hoàng huynh hãm hại ta? Là, vương ra, khai chân một ngày này, thực mau liền đến, âm độc nhìn tư nguyệt một nhà hợp với ra các thanh lăng, ở bên trong năm người đều ăn mặc thiên lam sắc quần áo. bên ngoài bộ màu tím mỏng áo ngắn trên chân màu đen dày trừ bỏ tư nguyệt kéo vụ nhân bui tóc trên đầu một cây nạm ngọc bích cây châm mặt khác bốn người liền dương hưng bảo một cái túi rách đầu mặt khác ba người trên đầu phát quan đều là giống nhau này năm người vô luận đi đến nơi nào kia liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới bọn họ là toàn ra người uy uy các ngươi dùng đến như vậy sao âm độc cúi đầu nhìn hắn ăn mặc giá trị có lẽ những người này thêm lên đều không có hắn này một thân trang phục cao nhưng vì cái gì trong lòng như vậy hụt hẫn đâu hắn cũng hảo tưởng có một kiện à. sư phó liền phải như vậy làm tất cả mọi người biết chúng ta là người một nhà dương tây tây bên trái kéo dương thiên hà bên phải nắm dương hưng bảo cười hì hì nói lời này nói chưa dứt lời nhìn phân khối kia hạnh phúc khoe khoang bộ dáng âm độc cảm thấy hắn trù sót nước mắt chỉ có thể hướng trong bụng nuốt hừ lạnh một tiếng Đem đầu liếc đến bên kia, mắt không thấy tâm không phiền, phân khối, tiểu bảo, hôm nay các người xem như thiếu đông ra, muốn xuất ra ra các vũ khí độ tới, hảo hảo mà chiêu đãi khách nhân, tư nguyệt nhìn hai cái nhi tử bộ dáng, lại một lần thế bọn họ sửa sang lại một lần, thấy hai người gật đầu, còn có, muốn chiêu cố hảo. Các người cha cùng cửu công, Minh Bạch sao? Minh Bạch, mẫu thân, ngươi yên tâm đi. Dương Tây Tây cùng Dương Hưng bảo hai người đỉnh đỉnh ngực, cùng kêu lên nói. kia ngoan ngoãn bộ dáng, làm âm độc muốn rủi tay xoa bóp phân khối bụ bẩm mặt. Nghe xong lời này, ra các thanh lăng mắt lạnh bất mãn mà quét về phía tư nguyệt, hắn yêu cầu hai cái tiểu thí hài chiếu cố sao. Hắn mới là ra các gia đương gia lão ra được không? Hai cái tiểu thí hài chỉ dùng chiếu cố hảo bọn họ kia ngốc cha là được. Dương Thiên Hải nhân thật ra chưa nói cái gì, ngây ngô mà cười, đã gặp qua hoàng thượng hai lần, lại nghĩ phân khối sự tình cùng với mấy ngày nay tới giờ sự tiếp xúc. Trường kiến thức đồng thời cũng lại trường lá gan, cho dù hôm nay sẽ đến rất nhiều đại nhân vật, hắn đều không cảm thấy khẩn trương. Tư Nguyệt, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo cửu cửu. Cắn cứ một viên hiếu tâm, lại nghĩ ra các thanh lang chân cẳng không tiện, vì thế, Dương Thiên Hà nói ra như vậy một câu làm ra các thanh, lang lại một lần quét mắt lạnh nói. Tư Nguyệt nhìn Dương Thiên Hà, cũng không có đã kích hắn tin tưởng, nghĩ kia tấm biển, hẳn là sẽ không có người như vậy không có mắt. Ở khá chân một ngày này nhau sự, uy, các người có đi hay không à, đừng đến lúc đó khách nhanh tới rồi, các người này đó chủ nhân còn chưa tới, vậy mất mặt la nhìn tình trạng ý thiếp tương thân tương ái người một nhà, âm độc thật sự là chịu không nổi, hừ, cái gì đôi mắt ra các thanh lăng tuy rằng hai chân phế đi cũng còn. Không có đến phiên đến yêu cầu các người chiếu cố nông nổi, nhìn xem, trường nghĩ âm độc, nhìn hoàn toàn không có phản ứng ra các thanh lăng, nhưng ra đều không cảm kích. Cố tình các người một đám còn đem nhiệt mặt thọ lại gần, ra các thanh lăng mắt lạnh nhìn âm độc, đột nhiên trong mắt hiện lên mười phần khoe ra khoe khoang ý cười, sợ tới mức âm độc vội nháy mắt, muốn nhìn một chút có phải hay không hắn ảo giác, kết quả đối phương vẫn là một hắn cưỡng tim mặt nhưng kia trong mắt hồng quả, quả khoe ra tuyệt đối là thật sự, phân khối người tới đẩy ta, và các thanh lăng đột nhiên mở miệng. Được rồi, giường tây tay kéo ra sáng lạng tươi cười, vui sướng mà đáp, nhanh chóng địa cực khai lão quản ra vị trí, cười tủm tỉm mà nói, cha, mẫu thân, tiểu bảo, sư phó, chúng ta đi thôi. Cô ý, hắn có thể khẳng định ra các thanh lăng khẳng định là cô ý, còn có, dụng dàng vì cái gì ta kế này sư phó xếp hạng cuối cùng. Chỉ chốc lát, đoàn người liền tới đến tiểu lâu trước, đại đại chiêu bài, vì hông lụa che đậy, cười ha hả mà đi vào. qua trừ bỏ sớm đã gặp qua tư nguyệt cùng Dương Thiền Hà, những người khác đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán cùng bên ngoài to lớn đồ sộ bất đồng, đi vào là có thể đủ cảm nhận được bên trong tươi mát tự nhiên. Màu trắng ngà sàn nhà cùng trần nhà, màu trắng mặt tường mỗi cách một khoảng cách liền treo một bức họa, kia chính là đương đại danh ra sở làm, lạc là khoảng có vương thuyết quân, vương thuyết thanh, thậm chí vương văn diệp cũng có, nặc đại đại. Đường, liếc mắt một cái nhìn lại, sáng ngời, sạch sẽ. Nhất làm bọn hắn giật mình chính là, trong đại đường có một cái không nhỏ hình tròn hồ nước, ra cách ra tiêu chí kiếm hình núi giả, phía dưới mỹ lệ tiểu cá vàng bơi qua bơi lại, trên mặt nước bay không ít lá sen, còn có rất nhiều nụ hoa. Đại đường bàn ăn vây quanh hồ nước, cách tương đương xa khoảng cách, chỉnh tề bậy màu đỏ rực bàn ghế đặt mình trong trong đó, cho người ta tương đương mạnh liệt thị giác đánh sâu vào, từ giọng mở màu trắng. Ngà thang lầu hướng lên trên, đi ở lầu hai hành lang. Nhìn trong viện tình hình, xanh ôm tới tốt cây cối, cạnh tương nở rộ đóa hoa, còn có cố tình đào ra lạch ngòi, hít sâu một hơi, đoán được tuyệt không phải từ trong phòng bếp bay ra đồ ăn mùi hương, mà là cây cối hoa cỏ người phát ra thấm và ruột gan tự nhiên hương vị. Phòng nhìn không tới đại đường hồ nước, chỉ bên trong tinh xảo bài trí, thư thái bố trí, mang theo ấm áp yên lặng cảm giác, làm đi vào tới người vị trí thả lỏng, mẫu thân, người thật lợi hại. như vậy hoàn toàn đánh vỡ bọn họ trong ấn tượng tử lầu nên có bộ dáng Dương Tây Tây cười nói ra các thanh lăng trong mắt mang theo kiêu ngạo Dương Hương bảo cái đuôi đều phải nhấc lên tới Dương Tây Tây cũng là có trung vinh dự Dương Thiên Hà đứng ở một bên cười bất quá trong lòng vẫn là có chút lo lắng này Tử Lầu vừa thấy luyện không tồi chỉ là nghĩ đồ ăn giá cả còn có lầu ba phòng cả đêm yêu cầu bạc như vậy cao cũng không biết có hay không sẽ ra bạc âm độc nhìn một bên cười tẩm tịnh tư nguyệt Hắn biết này hết thảy đều là Tư Nguyệt bốc tích, nữ nhân này lợi hại đến vượt quá hắn dự kiến, lại nhìn một bên cười vui rộn ràng ai, thật không biết là Phúc hay họa, rộn ràng mệnh trung kiếp số cho tới bây giờ là qua vẫn là chưa từng có. Đi thôi, đi xuống tiếp đón khách nhân, Tư Nguyệt cười nói. Ra các huynh, chúc mừng à, cái thứ nhất đến khách nhân là Vương Thuyết Quân, hắn không có hài tử, cho nên mang theo nhà mình chất nhi, ý cười duyên ganh mà. Nói, đối với một mặt thu hạ lệ quản gia còn có gần chỉ là gật đầu liền vẽ tươi cười, cũng chưa cho hắn ra các thanh lăng, là một chút cũng không thèm để ý. Sư phó, ngươi đã đến rồi. diệu Hưng bảo cười đến là vẻ mặt sáng lạng, tiếp đón vương tuyết quân liền hướng trong đi, trong miệng ba ba mà nói qua không nghe. Tiếp theo là lục tục có người đã đến, đại hoàng huynh, thiên viên lạc ngồi ở hiên viên ly trong xe ngựa, nhìn đứng ở cửa, ánh mặt keo kiệt buồn cười quần áo, cười đến lộ ra một. Hàm răng trắng Dương Tây Tây, sắc mặt có chút cổ quái, người xác định hắn chính là thái tử sao? nặc đây là ra các phủ cấp thiệp, hiên viên ly cũng thấy Dương Tây Tây tươi cười, đem kia trương thiệp cho hiên viên lạc, mày nhăn đến càng khẩn, đường đường đại tê thái tử, hiện giờ lưu lạc đến như vậy nông nổi, dựa vào cái gì hắn còn có thể cười đến như vậy sáng lạng. Hiên viên lạc nhìn thiệp không hề hoài nghi, nhìn chằm chầm, chầm Dương Tây Tây nhìn đã lâu, trong mắt hiện lên một tia âm ngoan. Theo sáu khôi phục bình tĩnh, nói ra nói lại một chút cũng không cách khí, trước kia ta tổng chán ghét hắn cười đến một bộ đạm nhiên bộ dáng, phản Phật chúng ta sở hữu tính kế đều là vô cớ gây rối giống nhau, chính là, hiện tại, ta càng thêm trắng ghét hắn cười đến như vậy vui vẻ. Hiên viên ly ở trong lòng cuồng gật đầu, hắn làm sao không phải cũng là nghĩ như vậy, một hồi chú ý điểm, vô luận hắn có hay không khôi phục ký ức, trước không nói ra các phụ, nếu là quá nhầm vào hắn nói, phụ. Hoàng trong lòng bất mãn, nhạc tiện nghi chính là lão tứ. Yên tâm đi, đại hoàng huynh, ta có trần mực. Hiên viên lạc gật đầu. Đại tê chiều định quan viên một đám mà tới rồi, lãnh đi vào lúc sau, cũng không cần như thế nào tiếp đón, liền sẽ ba năm thành đôi mà tụ ở bên nhau, liễu tương đến. Quảng ra một mặt nói, hoàn toàn nhịn không ra một chút hoan nghênh bộ dáng. Ha ha, thời gian quá đến thật mau à, gia các huynh, chúng ta cũng hảo chút năm không gặp đi. mấy năm nay quá đến tốt không bốn mươi tới tuổi liệu tướng mang theo vẻ mặt nóng bỏng đi đến ra các thanh lăng trước mặt thân thiết mà nói liệu tương cấp dương thiên hà ấn tượng là khá tốt hảo đi nhìn nãy đó đại tề quan viên dương thiên hà đều cảm thấy rất không tồi chỉ là lúc này hắn trong lòng là có nghi hoặc ra khát ra sự tình ai không biết cửu cựu cửa mấy năm nay quá đến ngày mấy còn dùng hỏi sao ra các thanh lăng mắt lạnh nhìn liệu thiếu phàm chậm mặt không nói đa tạ liễu đại nhân quan tâm cửu công hắn thực hảo giường tây tây đứng ở ra các thanh lăng bên cạnh cười tủm tỉm mà nói bên trong thỉnh ra các huynh thật đúng là đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời nhìn một cái thế nhưng có lớn như vậy một cái liễu thiếu phạm nói còn chưa nói xong đã bị đánh gãy đại cửu cửu ngươi cũng ơ liễu tiếu phạm sửng sốt, vừa quay đầu lại liền thấy hiên viên ly cho hắn sự ánh mắt tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân Lại dừng lại lời nói, gặp qua ly vương, lạc vương. Cung kính mà! Hành lễ! Đại cửu cửu, không cần đa lễ! Hiên viên ly cười nói, ánh mắt lại không có từ dường tay tay trên người rời đi. Đúng vậy, liễu tướng đứng dậy đi! Hiên viên lạc đồng dạng cười đến vẻ mặt ôn hòa mà nói, tầm mắt như có như không mà từ dường tay tay trên người đảo qua, chúc mừng ra các đại nhân. Mặc dù là gia các thanh lăng không có bất luận cái gì trách quan, nhưng lê hắn bối cảnh. Lạc vương này một tiếng từng cái đại nhân hắn vẫn là gánh nổi. Ra các thanh lăng mắt lạnh đã qua đi. Thần sát đồng dạng không có biến hoa. Ha ha, ta nói như thế nào đều đổ ở cửa, một người nam nhân thanh âm vang lên, đem hạ lễ đưa lên sau, lão quản ra mới mở miệng nói, hứa thượng thư đến. Ra các huynh, chúc mừng, hứa thượng thư tươi cười thập phần sang sản, lúc sau cấp hiên viên ly, hiên viên lạc hành lễ, mấy người hoàn toàn không có muốn vào đi ý tứ. Ngươi liếc mắt một cái ta một ngữ mà mở miệng nói. Đại hoàng huynh, tam hoàng huynh, các ngươi đứng ở chỗ này là chuẩn bị giúp ra. Các đại nhân triều đại khách nhân sao? Hiên viên thân thanh âm bang lên, hiên viên ly cùng hiên viên lạc tuy rằng như cũ cười, nhưng thay đổi tư cười là có ý tứ gì, chỉ có chính bọn họ minh bạch. Tứ hoàng đệ, ngươi còn tới. Hiên viên ly một bộ hạo ca ca bộ dáng ta nghe nói tứ hoàng đệ gần nhất rất vội à. Ngươi còn trẻ, phải chú ý thân thể, phàm là muốn từ từ tới. Đa tạ đại hoàng huynh quan tâm, ta chính là lại vội, cũng phải làm hảo phụ hoàng giao cho ta nhiệm vụ a thiên viên thân. Cười trả lời, đồng dạng làm mười phận hảo đệ đệ gương mặt, ai, chờ đến thi hội qua đi, ta là có thể nghỉ ngơi một thời gian. Thật là vất vả tứ hoàng đệ, thiên viên lạc đồng dạng cười nói, những nơi này có vài phần thiệt tình, chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng. Vì thế, liễu tương cùng hứa thượng thư thối lui, tam huynh để tiếu lý tàn đau ngươi tới ta đi, hận không thể một câu đem đối phương trọc chiếc hoặc là tức giận đến học máu, chỉ là ba người ngoài miệng công phu tuy rằng lợi hại, nhưng đối phương thừa nhận lực cũng không phải giống nhau cường ngạnh, hiên viên thân lấy một địch hai đều có thể thế lực ngang nhau. Dương Thiên Hà tươi cười có chút cứng đờ đầu óc có chút không rõ, vì cái gì hắn tổng cảm thấy này từng câu quan tâm nghe như vậy biệt nữa đâu. Các ca, bọn họ là ở nhau sự sao? Ở ba vị hoàng tử nói được tối buổi thời điểm, một cái thanh Thúy Thiên chân thanh âm vang lên, Dương Hưng Bảo bắt lấy Dương Tây Tây tay áo, nghiêng đầu hỏi. Dương Tây Tây nhéo Dương Hưng Bảo, khuôn mặt, nói chuyện thời điểm mang theo vài phần do dự, hẳn là tính đi. Bọn họ lá gan thật đại, cũng dám ở hoàng thượng khâm thưởng tấm biển phía dưới nhau sự, Dương Hưng Bảo một đôi mắt to tò mò mà nhìn hiên viên ly ba người. Chỉ có khẩn bắt lấy tay áo tay biểu hiện hắn tâm hoàn toàn, không có hắn biểu hiện ra ngoài như vậy, nhẹ nhàng. Huynh đệ hai ước chừng ba năm sớm chiều ở chung, kia ăn ý tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh được với, không có việc gì, bọn họ là hoàng. tử một hội hoàng thượng tới, chúng ta nói cho hắn, làm hắn tới xử lý. Vừa nghe lời này, hiên viên ly ba người đều đình chỉ âm ỉ trong lòng hơi hơi có chút hối hận, rõ ràng là tính toán làm cho bọn họ đấu đến chết đi sống lại. Chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi như thế nào liền không nhịn xuống, như vậy tưởng tượng, đại hoàng huynh, chúng ta mau vào đi thôi, không cần đổ ở cửa. Tứ hoàng để nói chính là, thỉnh. Ba vị hoàng tử thực mau liền quyết định chờ phụ hoàng tới lúc sau, nhìn xem. Phụ hoàng thái độ, nếu là phụ hoàng vẫn là một lòng nâng đỡ hiên viên hy hi thường bị nói, như vậy, bọn họ liền cần thiết hợp tác, trực giải quyết rất trước mắt cái này thái tử lại nói chuyện khác. Vì thế, vừa mới nói được nhiệt tình như lỡ tam huynh đệ, người khiêm ta làm tương thân tương ái mà đi vào đại đường. Kỳ thật, ở thu được thiệp mọi người chung, tôi sớm nhất chính là hiên viên hoặc một đám người, cơ hội là hạ chiều liền ngồi xe ngựa lại đây, chỉ là vẫn luôn xa xa mà nhìn. Đương thấy, hiên viên hy xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt khi thai hậu hy cực mặt khóc, tuy rằng rộn ràng mang theo mặt nạ, những nàng liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Là hắn, chính là rộn ràng, còn hảo hảo mà tồn tại, thật tốt. Một bên lau nước mắt Thái hậu, còn không quên cười nói. Hiên viên hoàng lực chú ý thực mau liền tập trung tới rồi rộn ràng trên người quần áo, cùng Dương Thiên Hạ, Dương hưng Bảo còn có ra các thanh lăn ăn mặc là giống nhau, trong lòng toan khí tuyệt đối sẽ không so âm độc. Muôn thiếu, rõ ràng là còn hắn được không? Bởi vì không có sát dược, hơn nữa hiên viên tuấn chính mình lăn lộn, hắn sẵn gương mặt càng sưng lên, mắt trái thượng hắt quyển quyển càng đen, ngoài miệng thương nhưng thật ra kết xèo, bất quá, cho dù là như thế, đứa nhỏ này nháy mắt mắt to, nhìn khiến cho nhân tâm đau đến không được. Lúc này hắn đôi mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm dưỡng tay tay, người kia chính là phụ thân hắn sao? Giống như cùng mẫu thân nói được không giống nhau, bất quá, hắn. Thư cười thật ấm áp so với hắn gặp qua sở hữu tươi cười đều sáng lạng, ấm áp tựa như lúc này bên ngoài dương quan giống nhau. Hoàng gia ra, thiên viên tuấn liền như vậy thẳng tắp mà nhìn trầm trầm dưỡng tay tây thực máu liền đem bầm tím mặt nhăn lại tới, đau đến hắn nhe răng đều không có thả lỏng, trong mắt mang theo phẫn nộ, hoàng thúc bọn họ giống như ở khi dễ phụ vương. Hắn nhưng nhớ rõ hoàng gia ra theo như lời, phụ vương cái gì đều không nhớ rõ, tâm trí cũng thối lùi đến mười một. Tuổi thời điểm, ứng phó không được những người đó cũng thật bình thường, nhưng bà cái hoạn thúc đều khi dễ phụ vương, liền thật quá đáng. Thái hậu trong mắt cũng có đau lòng, ai, xem ra bọn họ đều rõ ràng phát sinh ở ruộng dàng trên người sự tình. Nếu không nói, liễu tương cùng ra các thanh lăng là trợ sinh đối thủ một mất một còn, không thứ thượng hai câu mới là lạ, hứa thượng thư cũng có thể nói là bởi vì hứa thiện nguyên nhân, nhưng nếu lý vương bọn họ không phải biết ruộng dàng thân phận là Không có khả năng lựa chọn đắc tội ra cát rã. Đi thôi, mẫu hậu, chúng ta cũng đi xuống đi. Thiên viên hoàng cười nói, thời gian không sai biệt lắm. Tuy rằng là cải trang đi tuần, nhưng trình diện người lại có cái nào không quen biết thiên viên hoàng. Ba người xuất hiện trong nháy mắt, làm tử lậu có như vậy trong nháy mắt an tĩnh. Nhưng thật ra sớm biết rằng hoàng thượng, trở về Dương Thiên Hà một nhà biểu hiện thật sự bình thường. Đơ đẩn mặt quản ra nhìn ba người, cơ hội là trong chớp mắt. Liền nghĩ đến bọn họ thân phận, há miệng thở dốc, cái gì cũng chưa nói. Ra các thanh lăng gật đầu, dương thiên hà tầm mắt ở tiếp xúc, đến kia trên mặt nhìn bị thương không nhẹ tiểu hài tử khi, hơi hơi có chút cứng đờ, thắng tuy rằng không có quản gia cùng ra các thanh lăng tin tức con đường, cũng không có hai người đầu óc xoay chuyển nhanh như vậy, cũng minh bạch có thể đi theo của Hoàng thượng, khẳng định không phải người thường ra tiểu hài tử. dương Tây Tây cùng Dương Hưng bảo nhân thật ra... nhớ rõ tư nguyệt nói trên mặt sáng lạnh tươi cười rất là tự nhiên hoàng thượng bên trong thỉnh giường tây tây rất là có lẽ mà nói chỉ là hẳn khẩu khí dường như hoàng thượng cũng không phải nhiều ghê gớm nhân vật thanh âm khách khí có lẽ liền mấy chữ này liền đem hai người khoảng cách kéo xa đến các khứ cùng chủ nhân quan hệ tuy là có chuẩn bị tâm lý hiên viên hoàng đều khó chịu đến trong lòng vừa kéo nhưng nghĩ rộn ràng cái gì đều không nhớ rõ hắn có thể như thế nào làm hắn kêu chính mình phụ hoàng không có cảm tình nói phụ hoàng cùng hoàng thượng lại có cái gì khác biệt thái hậu dùng ôn hòa tự ai ánh mắt nhìn dương tây tây nghe thấy hắn nói trong mắt biệt khiến một tầng sương mù theo sau lại thấy nhi tử trong mắt cô đơn trong lòng thở dài nàng cũng không rõ vì cái gì nguyên bản thân mật phụ tử hai người sẽ biến thành hiện tại cái dạng này hiên viên tuấn liền không có như vậy trầm trọng tâm tư mắt tôi không chết mắt mà nhìn dương tây tây nếu như không phải Hoàng gia ra dùng không nghe lời, về sau liền không mang theo chính mình thấy phụ thân uy hiếp, hắn đã sớm nhào lên đi, đây là hắn phụ vương à. tuy rằng cùng mẫu phi miêu tả, cùng hắn tưởng tượng trinh lịch rất lớn, nhưng tâm lý chào gia kia cổ thân cận lại là lại chân thật bất quá, cho dù phụ vương hiện tại không quen biết hắn, hiên viên tuấn vẫn là cảm thấy thật vui vẻ. Hiên viên hoàng vào cửa, tất cả mọi người đứng dậy, bọn họ không nghĩ tới hoàng thượng sẽ mang theo thái hậu cùng hoàng thái. Tôn đức thân tới, này trong đó ngụ ý là ở rõ ràng bất quá, kia đó là ra các phủ như cụ ở hoàng thượng trong lòng chiếm rất quan trọng địa vị. Hiên viên ly, hiên viên là còn có hiên viên thân cũng hiểu được, ra các phủ chỉ sợ chỉ là rất nhỏ một nguyên nhân, mang theo thái hậu cùng hiên viên tuấn tới, coi trọng đó là hiên viên hi là muốn cho hắn sớm ngày khôi phục ký ức sao. Đến nỗi khôi phục ký ức lúc sau, thái tử chi vị còn có, về sau ngôi vị hoàng đế đều theo chân bọn họ không có quan hệ. Phụ hoàng coi trọng Trung Quy vẫn là hiên viên hy, hi, cho dù hắn hiện tại biến thành cái dạng này, như cũ không tính toán từ bỏ, hiên viên hy hi như thế nào liền không có chết, tại đây một khắc, tam huynh đệ trong lòng đồng thời nói như vậy một câu. Chỉ là, mặc kệ bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt vẫn làm mang theo khéo léo tươi cười, từ hiên viên ly đi đầu, đoàn người đi lên trước, đang muốn hành lễ, chậm hôm nay cũng là chịu mời tiến đến, không cần đà lễ. Hoàng thượng này một câu xuống. Dưới, bọn họ tự nhiên không dám lại làm dư thừa sự tình, giờ lạnh đến thời điểm, pháo tiếng vang lên, cái vui mừng sau trừ tấm biển lộ ra nguyên trạng, xem náo nhiệt bá tánh cũng không nhận thức hoàn thượng chữ viết, những kinh thành biết chữ người xa so mặt khác địa phương muốn nhiều, hơn nữa hiện tại là thi hội trong lúc, các nơi cử nhân hội tụ kinh thành, bởi vậy, nhận ra kia tấm biển phía dưới con dấu lại là không khó. Trên triều đình các đại thần đều cảm thấy không thể tưởng tượng, càng. Đừng nói bên ngoài bá tánh, một trận tiếp theo một trận kinh hô. Đường pháo thanh qua đi, hiên viên hoàng đám người tự nhiên là đi lầu hai phòng, vừa mới ngồi xuống, ăn mặc màu đỏ rực quần áo lao động tiểu nhị động tác nhanh nhẹn chỉnh tề, mà đem từng đạo đồ ăn bưng đi lên. Là bọn họ sao? Trong đám người, một cái diện mạo bình phạm nam tử mở miệng hỏi người bên cạnh. Là, Dương Thiên Tứ gật đầu, nghĩ đến tư nguyệt thế nhưng là trường nhạc hầu phủ đích tiểu thư, tuy rằng hiện tại trở mặt còn. Lại ra các phủ đại tiểu thư, lại nghĩ vừa rồi tứ ca ngay ngô tươi cười, đôi tay nắm chặt thành nắm tay, dùng rất lớn ý chí lực mới nhìn xuống không có sông lên phía trước, đối với kia một tiểu lầu đại quan quý nhân, hoàng thân quốc tích giống, nguyên bản này đó đều là của hắn, nếu như lúc trước cưới thư nguyệt chính là hắn, như vậy hiện giờ hắn có phải hay không, cũng có thể tại đây tựu lầu chiếm một tịch đâu. Thu hồi ngươi những cái đó tiểu tâm tư, diện mạo bình phạm nam tử nhìn dương thiền tứ. Trong mắt không chút nào cha dấu gan ghét, tại minh bạch bọn họ chi gian gút bắt lúc sau, trong lòng là khinh bị đến hành, rủi tay đem hắn từ đám người bên trong lôi ra tới, cho tay nhớ kỹ. Nói xong câu đó, ở Dương Thiên Hà bên tai nhẹ giọng mà nói thầm một câu. Thái tử, Dương Thiên Tứ đầu lập tức luyện mong, chỉ có hắn minh bạch kia tuyệt đối không phải cao hứng, mà là sợ hãi, dường như đầy trời sợ hãi đều hướng tới hắn mà đến, Dương Tây Tây vừa đến Dương Gia Thôn kia một năm tháng chặt. ba mươi thịnh vượng một cục đá tạp đến dương tây tây trên đầu nếu đối phương thân phận là thái tử như vậy ngươi làm sao vậy nhìn sợ tới mất sắc mặt trắng bịch dương thiền tứ nam tử nhấn mày theo sau cười hỏi ngươi trước kia cùng thái tử ở một cái thôn người nói tới đây ngửa tốc thả chậm đôi mắt lại thẳng tắp mà nhìn chằm chằm dương thiền tứ không phải là cùng thái tử từng có thiết đi vượng nghe lời này dương thiên tứ tâm run lên nghiêng đầu trong mắt hoảng sợ còn không có tang Đi, lại không nghĩ làm đối phương nhìn ra tới, vội bài trừ vẻ tươi cười nói, sao có thể, chuyện không có thật. Nói xong, hướng phía trước đi bước chân càng ngày càng vội vàng, phản phất mặt sau có quỷ ở truy hắn giống nhau, lại không có phát hiện, không nhanh không chậm đi theo hắn nam nhân, trong mắt hiện lên ám quăng. tiểu lầu phòng nội, quả nhiên không tồi, người thiện phòng ngựa trụ cũng chưa chắc có như vậy trù nghệ. Chầu này cơm, hiên viên hoàng ăn đến còn tính vừa lòng, hắn này một bàn. Người, Thái hậu cùng hiên viên Tuấn khẳng định là ở, hơn nữa hiên viên ly ba vị hoàng tử, dự lại chính là ra các thánh lăng bốn người. Đương nhiên, nếu trong bữa tiệc phân khối không như vậy ân cần mà cấp ra các thánh lăng, cấp dương thiên hà, cấp dương hưng bảo gấp đồ ăn hắn khẳng định sẽ càng thêm vui sướng. Dương thiên hà tuy rằng không có phía trước như vậy sợ hãi hoàng thượng, nhưng ngồi ở một bàn ăn cơm vẫn là câu thúc thật sự, cho nên, mặc dù là hoàng thượng nói chuyện, hắn cũng không. Biết nên như thế nào trả lời, đa tạ hoàng thượng khích lệ, nghe được Dương Tây Tây nói như vậy, trong lòng rất là cao hứng, phân khối là trưởng tử, ở như vậy trường hợp cũng không tính thất lệ. Phân khối, vẫn luôn nghe người đang nói người mẫu thân có bao nhiêu lợi hại, có thể làm ta cái này lão thái bà trông thấy sao? Bởi vì thấy sống sờ sờ rộn ràng, thái hậu tâm tình thực hảo, cười tủm tỉm mà nói, nhìn thái hậu bộ dáng trong lòng nhất hụt hận chính là hiên viên thân, bất quá, hiên viên. Ly cùng hiên viên lạc tâm tịnh cũng hảo không đến chạy đi đâu. giường Tây Tây lại không có lập tức trả lời, mà là nhìn về phía một bên một mặt ít nói ra các thanh lăng, đi thỉnh đại tiểu thư lại đây. Ra các thanh lăng đối với quản gia nói, thế rộn ràng như thế, Thái Hậu cũng có chút chua sót. Chỉ chốc lát, Tư Nguyệt liền đi đến, không nói nam nhân ánh mặt Thái Hậu nhìn sắc mặt hồng nhuận, khuôn mặt bù bẩn cùng mới ra lò bánh bao giường như Tư Nguyệt, là thực vừa lòng, đặc biệt là nàng kia. Thảo hỉ bộ dáng, đứa nhỏ này, ta coi liền thích về sao có dãnh liền tiến cung, mùi mùi ta cái này đại ở trong cung lão thái bà. Mẫu hậu, thiên viên hoàng nghe thái hậu lời này trong lòng có chút khó chịu, về sau ngươi nếu là nghĩ ra được, nhi tử nhất định sẽ bồi ngươi. Thái hậu lắc đầu, hoàng thượng, ngươi cũng không thể bởi vì ta chỉ hoãn chính sự, ngươi nói đi. Nói xong lời này, nhìn về phía Tư Nguyệt, nếu là thái hậu không chê Tư Nguyệt thô bỉ, không hiểu quy củ, ta tự nhiên là vui. Mừng, tiếng phòng, tư nguyệt liền cảm giác được không khí không thích hợp, khi ba vị hoàng tử tuy rằng mặt mang mỉm cười, nhưng này trong đó, còn có còn phải phân khối mất trí nhớ thiếu chút nữa mất đi tính mạng hung thủ ở, đối phương cười đến càng là tự nhiên, nàng trong lòng liền càng là cảnh giác. Lại nói, hiện tại dộn giang có thể nói là thế đơn lực mỏng, là quyết không thể mất đi hoàng thượng cùng Thái Hậu yêu quý. Thái Hậu vừa nghe lời này, vừa lòng. Cái gì? gia các phủ nội hiên viên, hoàng sai người đem thái hậu đưa về cung, liền mang theo hiên viên tuấn đi theo ra các thanh lăng đoạn người trở về gia các phủ, đương biết được này vẻ mặt thương tiểu hài tử thân phận khi, không có gì bất ngờ xảy ra, phản ứng lớn nhất đó là Dương Tây Tây, cả người đều nhảy dựng lên, chừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt nhóc con, theo sau nghiêng đầu xem giống hiên viên hoàng, hắn là ta nhi tử, một bộ người nhân đừng gạt ta bộ dáng. Ấn, hiên viên hoàng gật đầu, người hiện tại chân thật tuổi. Điều 22, có hài tử rất kỳ quái sao? 22. Tư Nguyệt cũng có chút bị dọa tới rồi, nhìn phân khối này một khuôn mặt, thật đúng là nhìn không ra tới, nghĩ đến đây, tư Nguyệt ở trong lòng dùng sức mà chụp một chút cây trán của nạn, xuẩn đã chết, phân khối vẫn luôn mang theo ra người mặt nạ được không, liền tính âm độc làm được lại rất thật. Cũng là giá à, sẽ có biến hóa mới có quỷ đâu, đến, nàng nhi tử do so, nàng đều còn đại tam tuổi. Tạ hai mươi hai, giường tay tay đôi mắt trừng đến lớn hơn nữa, tay phải. Ngón trỏ chỉ vào cái mũi của mình, lúc này đây, hắn không hỏi hiên viên hoàng, mà là nhìn về phía ra các thanh lăng, liền tính hắn tâm trí mới mười mấy tuổi, cũng minh bạch nếu hắn thật là thái tử nói, này đó hẳn là không khó tra được. Ân, ra các thanh lăng mặc vô biểu tình mà nói. Lúc kinh lúc giống làm cái gì, hắn cũng liền so phần khối đại mười mấy tuổi, bị kêu cửu công cũng chưa nói gì đó à, không đúng, ra cách thanh lăng tâm đột nhiên run ruộng, ruộng ràng kêu hắn cửu công, những phần khối là hoàng thượng nhi tử, nói như vậy ta cùng thái hậu là đồng lứa, tính mịch giống nhau đôi mắt quét một chút hiên viên hoàng đờ đẫn mặt cạn mọc, cha, ương, này tính chuyện gì à, ngươi này ngoại tôn nữ quá cường đại. liền ở dương tây tây khiếp sợ chính mình siêu đại tuổi còn có đột nhiên từ trên trời giáng xuống một cái nhi tử khi dương hưng bảo mở to tò mò mà đôi mắt tiến đến hiên viên tuấn trước mặt chớp mắt lại chớp mắt theo sau vỗ hiên viên tuấn bả vai sổ mặt nỗ lực làm ra trưởng bối uy nghiêm bộ dáng tiểu hài tử ta là người thúc thúc kêu thúc thúc ta cho ngươi đường ăn dương thiên hà giữa mày nhảy dựng tiểu bảo tuy rằng ngươi theo như lời nói không sai Nhưng đối phương là Hoàng Thái Tôn, cũng không phải là phân khối a Hiên viên Hoàng gương mặt tư cười cũng có chút cứng đờ, dường tay tay cùng tư nguyệt tác có chút há hốc mồm, nghe một chút này tiểu thí hài nói được đều là cái gì a đang xem xem hắn động tác như thế nào cùng cầm lấy xương cốt đấu cậu cảnh. Tượng như vậy giống, nhưng ra Hoàng Thái Tôn sẽ hiếm lạ ngươi đường. Âm độc ngồi ở một bên, trên bàn điểm tâm thường thường mạch thiếu một cái, xem hiên viên Hoàng náo nhiệt hắn là làm không biết mệt. Thúc thúc. Hiên viên tuấn cũng sửng suốt một hồi lâu, mắt to nhìn trước mặt so với chính mình cùng lắm thì vài tuổi hai tử, nghĩ phía trước ở tiểu lầu phụ vương đối hắn chiêu cô, có phải hay không hắn kêu hắn thúc thúc về sau, phụ thân liền sẽ nhận hạ hắn đứa con trai này, tưởng tượng đến sẽ có loại. Này khả năng tính, hiên viên tuấn lập tức vứt bỏ hoàng thái tôn thân phận, mở miệng kêu lên, ngoan, nghe thế một tiếng thúc thúc, dường hương bảo mặt rốt cuộc banh không được, cười đến sáng lạng lên. từ túi tiền móc ra một cái đường tới đưa qua nạp cho người ăn. cảm ơn thúc thúc. hiên viên tuấn ngoan ngoãn mà tiếp nhận lễ phép mà nói. đến dương tây tây nhìn nhà mình bảo bối đe để giúp hắn nhận hạ nhi tử. lại nói cửu công đều gật đầu. này tiểu hài tử hẳn là chính là con hắn. lại đây. dương tây tây sụp mặt đối với hiên viên tuấn vẫy tay. hiên viên tuấn đôi mắt tỏa sáng vui sướng mà chạy đến dương tây tây trước mặt ngưỡng đầu nhìn hắn. Dường tay tay cúi đầu, nhìn trước mặt tiểu hại tử, đây là con hằng, thảo thần kỳ a bất quá, quan sát quan sát đến, chân mày cau lại, vươn ra ngón tay đầu trọc trọc hắn bậm tím gương mặt, nhìn đối phương đau đến nhíu mày, xác định là thật sự lúc sau, mày liền nhăn đến càng khẩn, người trên mặt thương là chuyện như thế nào? Có người khi dễ, ngươi, hiên viên tuấn lắc đầu, hắn không nghĩ lừa gạt phổ vương, khá vậy không biết nên nói như thế nào? Hiên viên hoàng làm dịp công công đem sự tình đơn giản mà nói một lần, ra các thanh lang cùng âm độc đảo không cảm thấy có cái gì, chỉ Dương Thiên Hà toàn gia đều đem chân mày cau lại, phân khối, người kia tức phụ, lời nói xuất khẩu, Dương Thiên Hà không biết nên nói như thế nào, chỉ là hổ mặt còn có nhăn mày tỏ vẻ hắn đối chuyện này bất mãn. Cha, ta phía trước cũng không biết ta có, Nhi tử tức phụ, Dương Tây Tây có chút bị khuất. Trong lòng đối không thấy mặt tức phụ là một chút ấn tượng tốt đều không có, quay đầu lại, nghiêm túc mà nhìn tiểu hài tử, mặc kệ có cái dạng nào lý do, đều không nên thương tổn thân thể. Ta đã biết, phụ vương, hiên viên tuấn gật đầu. Cái gì phụ vương, muốn kêu cha, biết không? Dừng tay tay nhìn tiểu hài tử bộ dáng, hồi tưởng ra phía trước sợ hắn đầu cảnh tượng, rủi tay, cũng sờ sờ tiểu hài tử đầu mở miệng nói. Hiên viên tuấn cảm thụ. Được trên đỉnh đầu cái tay kia động tác, hốc mắt hơi hơi có chút đỏ lên, rồi lại kéo ra ngượng ngùng tươi cười, gật đầu, ta đã biết, ra. Hiên viên Tuấn có cùng phân khối giống nhau thanh triệt đôi mắt, cái này làm cho Dương Thiên Hà toàn ra thật dễ dàng tiếp thu, ban đầu, phân khối cùng Tiểu Bảo còn trang đến nghe giống như vậy hồi sự, nhưng hỗn thục lúc sau, trừ bỏ lung tung rối loạn bôi phận lúc sau, cũng chính là ba cái hai tử. Cuối cùng, thiên viên Tuấn cười tủm tỉm mà để lại, chỉ hiên. Viên hoàng nhìn Dương Tây Tây đã lâu, mới một mình rời đi. Phân khối, không có việc gì đi. Dương Thiên Hà mở miệng hỏi, hoàng thượng bộ dáng làm hán ở trong lòng thở dài. Hắn tưởng, lúc này hoàng thượng hẳn là không dễ chịu đi. Không có việc gì, Dương Tây Tây lắc đầu. Trường nhạc hầu phủ, đương mộ dung hạo nhiên biết một cái nho nhỏ Tửu lầu khai trương. Hoàng thượng, Thái hậu, ba vị vương gia đều đi thời điểm, có chút hối hận vì mặt mũi mà không đi, cũng không biết hoàng thượng có thể hay. Không nghĩ nhiều, hoàng thượng chỉ là coi trọng ra các phủ mà thôi, cùng tư nguyệt cũng không có quan hệ. Hiên viên ngọc sân nội, trừ bỏ nhị phòng mộ dung cẩn nhiên hai vợ chồng như cũ đắm chìm ở mộ dung, bần tử vong bi thống bên trong, những người khác đều ở, ngồi ở chủ vị thượng hiên viên ngọc cười nói, hoàng thượng trở về, không có gì đáng giá kỳ quái. Chính là, nữ, hứa thì nghĩ nghĩ cúi đầu nói, tư nguyệt rốt cuộc là hậu phụ tiểu thư, liền như vậy lấy ra các gia đại tiểu thư tự. Sửng, ta tưởng nàng có phải hay không oán hận trường nhạc hầu phụ. Đại tẩu, người nói lời này là có ý tứ gì? Nàng muốn oán chỉ sợ cũng là oán chiếm hắn vị trí mộ dung chỉ yên đại tiểu thư, muốn hận cũng là hận ngươi cái này đầu sỏ gây tội, tam phòng mộ dung lỗi lạc phu nhân, hồ thì cười nói, này cùng chúng ta tam phòng nhưng một chút quan hệ đều không có. Im miệng, thiên viên ngọc sắc bén ánh mắt quét về phía hồ thị, lớn lên cùng hồ lưu tinh tựa mà, năm đó nếu không phải nàng sử dụng bi ổi. Thủ đoạn đem lão Tam câu đến thần hồn điên đảo, nàng là tuyệt không sẽ làm như vậy nữ nhân tiến vào hồ phủ. hồ thị, ngươi lợi này là có ý tứ gì? Đại phong sự tình cùng ngươi một chút quan hệ đều không có, ngươi muốn làm cái gì? Vẫn là nói, lão Tam, ngươi muốn lăn ra hồ phủ tự lập môn hồ. Nương, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, mộ dung lỗi lạc vội vàng cười lạnh lạnh mà nói, còn rũi tay lôi kéo hồ thị tay áo, còn không cùng nương bồi tội. Thiên viên ngọc bồi gián, hồ thị trong lòng rất sợ. nương, ta sai rồi. Bồi tội nói không hề nghĩ ngợi liền ra tới, nhưng ra chính là chính tông hoàng thất xuất thân, nàng gia đình tuy rằng không tồi, nhưng so với hứa thị đều cắm thượng một đoạn, càng đừng nói công chúa. Hừ, thiên viên ngọc hừ lạnh, biết sai liền hảo. Về sau nói chuyện trường điểm tâm, hôm nay là không có người ngoài, nếu như bạn không, ném đến chính là toàn bộ hầu phủ đến người. Là, nương. Hồ Thị cúi đầu nói, cho dù là trong lòng không phục, nàng lại có thể như thế nào? Đến nỗi tư nguyệt sự tình, hiên viên ngọc cười nói, nàng xác thật là trường nhạc hầu phủ đại tiểu thư không sai, nhưng các ngươi đừng quên, nàng đã gả đi ra ngoài, mặc dù kia nam nhân là trên mặt đất con kiến xuất giá tòng phu. Ta biết các người tưởng cái gì, có như vậy một cái trưởng phu, cho dù là có ra các phủ dựa vào, cũng phiên không ra cái gì sóng to, cả đời cũng cứ như vậy. Hứa tiết phỉ thấp đầu, trong mắt hiện lên một tia khoái ý, tuy rằng ở chị Yên vấn đề thượng nàng xem như thất bại trong gan tất, nhưng chị Yên gả cho ly vương, ra các tỉnh vân nữ nhi lại gả cho một cái nông phu, nàng cảm thấy nàng tính kế cũng coi như là thành công, nàng tưởng nếu nàng là gia các tỉnh vân, chỉ sợ đã chết đều không thể nhắm mắt. Tổ mẫu, lời nói không thể nói như vậy, mộ dung lâm ngồi ở mộ dung hạo nhiên phía dưới, 16-7 tuổi tuổi tác, mê thanh một tú, diện mạo tuấn lãng, hoàn toàn kế thừa mộ dung hạo nhiên cùng hứa tiết phỉ hảo tướng mạo, hơn nữa hoàng thân quốc thích. Tôn cuối cùng thế ra khí độ, cũng khó chắc hắn có thể ở kinh thành bốn thiếu trung chiếm cứ một vị, hắn cũng là duy nhất một vị không có đã chịu trừng nhạc hầu phụ liên tiếp bị hủy thanh danh sự tình ảnh hưởng, vô luận là hiên viên ngọc. Vẫn là mộ dung hạo nhiên, đối với cái này trưởng tử đích tôn đều là thực vừa lòng, bởi vậy, đối với hắn trang vào nói, ai cũng không có không vui, ngược lại rất là nghiêm túc mà nghe. Đại tỷ hai cái nhi tử, thế nhân đều biết dương tây tây không có khả năng, là đại tỷ sở sinh dưỡng, hắn liền trước không đề cập tới, liền dương hưng bảo, vương đại nhân thân truyền đệ tử, còn tuổi nhỏ đã là cử nhân, ta nghe nói ra các ra tiểu lầu, treo nói có hảo trúc đều là vương ra ba vị đại nhỏ bản vẻ đẹp thi họa. Này đủ để thuyết minh vương đại nhân đối cái này đệ tử coi trọng. năm nay thi hội liền không nói, ba năm sau, có ra cách ra làm hậu thuẫn, hắn tiền đồ chỉ có thể nói không thể hạn lượng. Hiên viên ngọc cùng mỗi dung hảo nhiên gật đầu, nghĩ chỉ là được. Đến vương tuyết quân chỉ điểm đệ tử ở Đại tề, vô luận quan chức lớn nhỏ, kia đều là nắm giữ thực sự quyền, năng lực cùng thanh danh đều không có một cái bẩn vương tuyết quân, đệ tử này một danh hiệu. Ca, ngươi như thế nào trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong, thân là mộ dung lâm xong bào thai muội mùi mộ dung chỉ Lan bất mãn mà nói, liền kia thôn phụ, người như thế nào có thể kêu nàng tỷ tỷ, nàng xứng sao? Mộ dung lâm nhíu mày, chỉ Lan, người muốn sửa sửa người này tính tình. Vô luận như thế nào, đại tỷ là cha nữ nhi, chính là chúng ta đại tỷ, cẩn thận nghĩ đến, trung quy là chúng ta thực xin lỗi nàng, tổ mẫu, cha, nếu như có thể đền bù, ta là nguyện ý. Lâm nhi, ngươi cũng oán nương sao? Hứa tuyệt vĩ ngẩng đầu, trong mắt lóe lệ quan, nơi đó mặt thương tâm rất là rõ ràng. Như thế nào sẽ? Ngươi là ta nương, ta cũng minh bạch ngươi làm như vậy là vì chỉ yên đại tỷ hảo, mội dung lâm nghĩ trong nhà người vẫn luôn lãng tránh tư nguyệt chuyện này, nhưng hiện tại, nếu... Đã nổi lên đầu, chi bằng nói khai hảo, nhưng nương, ngươi ở làm chuyện này thời điểm, nên nghĩ đến sẽ có bị vạch trần một ngày. Nhưng ta... So với nữ nhi, hứa tuyết phỉ hiển nhiên cũng càng coi trọng cái này đại nhi tử, nhìn hắn nhíu mày, tuy rằng từ sự tình phát sinh đến bây giờ, lâm nhi cũng không có giống những người khác như vậy nói chắc cứ nàng lời nói, nhưng nàng cũng hiểu được, so với chỉ biết quái nàng làm trường nhạc hầu phủ mất mặt những người khác, lâm nhi là đánh trong lòng không? Tán đồng nàng sợ làm, hảo, tuyết phỉ, chuyện này vốn chính là người không đúng. Hiên viên Ngọc lại không có cái hứa thì nói tiếp cơ hội, nàng tuy rằng mạnh mẽ, ị thế hiếp người, nhưng kiến thức xác thật rất cao, ở nàng trong mắt, hộ trạch nữ nhân có thể chơi tâm cơ thủ đoạn, nhưng trung quy này đó đều là lên không được mặt bàn, trong nhà nam nhân tuyệt đối không thể dưỡng thành như vậy tính tình. Nàng ba cái nhi tử đều có chút oai, nhưng mộ dung lâm lại là làm nặng nhất vừa lòng, thông minh, lanh lợi, làm người bằng phẳng mà lòng dạ giọng lớn, nghe lâm nhi đem nói cho hết lời. tổ mẫu phụ thân nữ tam thúc tam thẩm bởi vì phát sinh khó có thể cởi bỏ sự tình chúng ta trong phủ cũng không khả năng cùng đại tỷ làm được giống thân nhân giống nhau những ít ra cũng nên đương nặng là ra các phủ đại tiểu thư như vậy ở chung mà không phải đối chọi gay gắt vừa thấy mặt liền ồn ào đến mặt đỏ tai hồng mộ dung lâm cười nói chỉ cần chúng ta bãi chính thái độ về trong phủ lời đồn đãi chung có một ngày hối quá khứ Ấn, hiên viên Ngọc gật đầu, là nên như thế, nói xong, nhìn lướt qua phía dưới vãng bối, cho dù các ngươi ở trong lòng cho rằng, bọn họ là lên không được mặt bạn nông phụ nông phu, cũng cho ta tàn đến trong lòng, đừng đem hầu phủ nhiều năm như vậy giáo dưỡng vứt bỏ, mất lễ nghĩa. Lạ, cho dù có nhân tâm bất mãn, nhưng lúc này, không ai dám phản bác hiên viên Ngọc nói. Lâm Nhi, sớm chút đi nghỉ ngơi đi, ta nhân trợ Lâm Nhi khảo cái trạng nguyên trợ. Về, hiên viên Ngọc cười nói. Mộ dung lâm lắc đầu, khiến tổ mẫu thất vọng rồi, tuy rằng lần này thi hội ta phát huy rất khá, khả nhân ngoại có người, ta hiện giờ còn so ra kém liễu ra công tử. Nghe hắn này đại lời nói thật, trường nhạc hầu phủ người không những không cảm thấy khổ sở, ngược lại là một đôi mắt sáng lấp lánh, đặc biệt là mộ dung chỉ lan, trên mặt xuất hiện hai đóa đỏ ẩn, Thuyết phì a, ngươi cũng liễu ra phu nhân thuộc, việc này nhưng đến nắm chặt chút, miễn cho ra cái gì đường. rẻ đến lúc đó chúng ta chỉ lan nhưng sẽ tìm người khóc. Tổ mẫu, mộ. mộ dung chỉ lan thẹn thùng mà kêu lên. nương ngươi yên tâm đi, thi hội sau khi kết thúc, ta liền sẽ đi thăm tiếng gió. Hứa thì đồng dạng cười nói, đối với liễu tương gia con vợ cả, nàng là lại vừa lòng bất quá, đang nhìn nhà mình nữ nhi người xó hoa kêu khuôn mặt, nghĩ liễu phu nhân đối chỉ lan yêu thích, trong lòng liền càng có đế Mộ dung lâm nhìn toàn gia nói được vui sướng. Trên mặt mang theo cười, lại ở trong lòng lắc, đầu, này hôn sự chỉ sợ là trường nhạc hầu phủ một bên tình nguyện. Bởi vì trong nhà không có người tham gia khoa cử, cho nên, vô luận là thi hội vẫn là thi định kết quả đều không thế nào quan tâm, nhật tự như cũ giống thường lui tới như vậy quá, đương nhiên cũng là có chút biến hoa, tỉ như trong nhà nhiều một cái không lâu trước đây mới mãn năm tuổi tiểu thí hài, hiên viên Tuấn, Dương Tây Tây cùng Dương Hưng bảo mỗi ngày trừ bỏ đi học. về nhà đấu cẩu đấu lờ lúc sau còn có đấu tiểu hài tử thị nhưng nhàn đến hốt hoảng hoặc là vô tâm tình luyện đang âm độc rốt cuộc không quen nhìn dương thiên hà loại thảo dược kia rất nhiều sai lầm chỗ mang theo cao cao tại thượng biểu tình chỉ huy so với dương song lâm cái này y thuật không tồi siêu phó tuy rằng âm độc thái độ làm người nghiến răng nghiến lợi nhưng dương thiên hà tiến bộ cùng qua đời rõ ràng lại tỉ như tư nguyệt theo hoa biến thành chân chính hứng thú mà không phải vì kiếm tiền nàng sẽ mỗi ngày nhìn các cửa hàng không ngừng dần lên thu vào cười đến rất là thỏa mãn ra các thanh lăng đãi tuy rằng như cũ mỗi ngày đều sẽ đi từ đường nhưng so với phía trước một đại chính là một ngày nửa ngày hiện tại là thiếu rất nhiều lão quản ra hành tung là cạn thêm thần bí nhật tử quá đến bay nhanh ngày này tơ nguyệt nhìn trong tay thiệp khóe miệng không ngừng mà run rẩy tay đều ở rất nhỏ mà run rẩy ai tới thiệp ngươi này phó biểu tình ra các thanh lăng mở miệng hỏi. Dương thiên tứ, tư nguyệt cười đứng dậy, cựu cựu người nói một hồi dương thiên hạ nhìn đến cái này thiệp sẽ là cái dạng gì biểu tình. Nói xong, đem thiệp đưa qua, mặt trên nói tam chuyện, đều là hỷ sự, đề nhất, đó là hắn thi hội thuận lợi thông qua, chỉ là thi đình thời điểm thành tích không lý tưởng, bất quá, hiện giờ cũng là công bộ viên ngoại lang từ lục phẩm. Chuyện thứ hai tịnh là bởi vì hắn ở công bộ làm việc. Cho nên mang theo tin, nhờ người đem dương ra thôn người nhà đều kế đó, ngày hôm qua đã bình an tới kinh thành. Chuyện thứ ba càng là đại hỷ, nửa tháng sau hắn đem ngân thú công bộ thị Lan Chi Nữ. Ra các thanh lăng sau khi xem xong, tầm mắt dừng ở chuyện thứ ba tình thượng, trong mắt cũng mang theo kinh ngạc, ta cũng rất tò mò, đi kêu dương thiên hạ lại đây. ban thực mau, Dương Thiên Hà liền xem xong rồi Dương Thiên Tứ tới thiệp ngủ để có thể làm quan, hắn thật cao hứng, nguyện ý đem cha mẹ huynh đề mừng tới hưởng phúc, hắn cũng thật vui mừng, những nghĩ này cuối cùng một việc, tức giận liền như thế. Nào đều nhịn không được, vong ân phụ nghĩa. Đây là vong ân phụ nghĩa. Tuy rằng Dương Thiên Hà thật không thích vương người yên cùng nàng tố tài phụ thân, nhưng lão ngộ như thế nào có thể làm như vậy? Một cái là hắn đối hắn ân trọng như núi sư phó. Một cái là hắn kết thúc thê tử, này còn có hay không lương tâm? Tư Nguyệt cười nhìn Dương Thiên Hà từ khiếp sợ sao biến thành tức giận, ở trong lòng yên lặng gật đầu, Dương Thiên Tứ là vong ân phụ nghĩa người điểm này ở nàng vừa tới đến thế giới này. Thời điểm cũng đã nhận thức đến, đến nội vương người yên cha con, trong thôn những người khác có lẽ sẽ vì nàng vải lên một phen đồng tình nước mắt, nhưng nàng tuyệt đối chỉ biết vui sướng khi người gặp họa nói một câu xứng đáng, báo ứng. Ngươi trước đừng nóng giận, ra các thanh lăng lạnh lùng mà nói, chờ một chút, khả năng một hồi người sẽ càng tức giận. Dương Thiên Hà nghi hoặc mà nhìn ra các thanh lăng, công bộ thị lan chi nữ, sẽ gả cho Dương Thiên Tứ. Này chẳng lẽ không đáng người? Hoài nghi sao? Và các thanh lăng mở miệng hỏi, cái này trong vòng, chú ý trước nay đều là môn đăng hộ đối, như thế mà mà gả, nếu là trong đó một chút miêu nị đều không có, hắn là tuyệt đối không tin. Dương Thiên Hà sửng suốt. Có lẽ là coi trọng lão ngũ tiên độ, nỗ lực mà suy nghĩ một cái lý do, nói ra lúc sau, chính hắn đều không tin, đi vào kinh thành lúc sau, đặc biệt là thấy như vậy nhiều nhân vật lợi hại lúc sau, lão ngũ tai mạo ở chỗ này thiệt tình không tính cái gì, không làm ba người. Chờ bao lâu, một phần tình báo liền đưa đến ra các thanh lăng trong tay, xem qua lúc sau, hắn trong mắt mang theo quả nhiên như thế biểu tình. Làm dương thiên hà tâm không ngừng mà đi xuống trầm, hát mặt tiếp nhận, tư nguyệt thấu tiếng lên đi, thực mau, dương thiên hà mặt âm trầm đến đã sắp tích thủy, mà tư nguyệt như cũ làm mang theo tươi cười, quả nhiên nơi trốn có kỷ ba. Công bộ thị lan chi đích nữ, tô tuyết oánh, cỡ nào tinh xảo đặc sắc một cái tên, lớn lên cũng tinh tế nhỏ xinh, nhưng mà, chính là như vậy một cái cô nương, trên đầu lại định kinh thành để nhắc ác bá nữ danh hiệu, hơn nữa một chút cũng không khoa trưởng. Kinh thành phố Tây có thật lớn một mảnh đều thuộc về nàng chịu bảo hộ phí bãi, tử lậu song bạc thường xuyên có thể thấy thân ảnh của nàng người, cố tình này hung ác cô nương rất có nhan sắc, chỉ khi dễ nàng có thể khi dễ người, phụ thân tuy rằng chỉ là công bộ thị lan, nhưng trên đầu sống nàng mấy cái ca ca xác thật rất có tiền đồ. Nếu nàng gần chỉ làm những việc này nói, thanh danh cũng sẽ không như thế nói, mấu chốt là cô nương này còn có một cái kỹ ba yêu thích. Tựa như lưu manh đều thích đùa rợn phụ nữ nhà lạnh giống nhau, nàng không chỉ có có thể ở rõ như, ban ngày dưới danh một trương đại đùa giỡn đàn hoàng phụ nam, còn mang theo nàng một đám nô tài cường đoạt, tuy rằng không ai biết nàng đoạt lại đi làm cái gì. Nhưng từ những cái đó lại lần nữa ra tới nam tử vẽ mặt nhục nhã bộ dáng, liền cũng đủ xem náo nhiệt người phát huy bọn họ vô cùng. Sức tưởng tượng, như vậy cô nương, ở cái này xã hội, phải gã đi ra ngoài, tư nguyệt chỉ có thể nói một chữ. Khó, cho dù là thất gã, liền tính là lại bình phạm bất quá nam nhân, cũng không hy vọng mang nón xanh cho người ta dưỡng quy nhi tử, kia sẽ bôi nhọ tổ tông. Ai có thể nghĩ đến, còn có một cái nghĩ ra đầu người mà tưởng điên rồi dương thiền tứ. Đương hắn đem thu tuyết oánh làm những chuyện như vậy sau khi xem xong, đã là tức giận đến không thể lại khí, cả người đều có chút ngẩn người. Trước không nói kia cô nương có phải hay không thật sự phóng đảng. Có thể hay không ở thành thân lúc sau liền thu liễm, liền lấy nàng bưu hãng rủi tay, Dương Thiên Hà liền có thể tưởng tượng, về sao cha nhà bọn họ sẽ có bao nhiêu náo nhiệt. Không được, này việc hôn nhân không thể thành. Nghĩ kia gà bay chó sổ nhật tử, Dương Thiên Hà dùng sức mà lắc đầu, tư nguyệt, chúng ta không thể làm này việc hôn nhân thành, đến lúc đó bọn họ nháo lên, chúng ta cũng không thể thanh tịnh. thảo đi, Dương. Thiên Hà cuối cùng một câu làm tư nguyệt rất là vừa lòng, cười nói. Ngươi cảm thấy cha mẹ người bọn họ có lá gan tới ra các phủ nháo sao? Dương Thiên Hà sửng suốt, lắc đầu, nhưng chúng ta liền như vậy lượt mặc kệ, thật sự hảo sao? Dù sao cũng là hắn thân nhân. Tư Nguyệt cầm lấy kĩa thiệp, cười tủm tỉm mà nói, nhưng ra mặt trên viết đến danh mạch nửa tháng sau liền thành thân, nói cách khác. Này việc hôn nhân đã định rồi xuống dưới, người cho rằng nơi này là nông thôn, hủy hoại việc hôn. Nhân thế to một đám người nháo tràng. Muốn một ít bồi thường là có thể đủ thu phục. Dương thiên hạ lại lần nữa ngây ngẩn cả người, đối phương chính là công bộ thị lan, hủy thân chỉ sợ cũng tương đương hủy hoại lão ngũ tiền đồ, lão ngũ sẽ đáp ứng sao? Hiện tại sắc trời đã tối, ngày mai chúng ta đi một chuyến đi, đem cô nương này sự tình nói cho bọn họ, đến nỗi muốn như thế nào làm, làm cho bọn họ chính mình làm quyết định. Nhìn trong lòng đã nắm chắc, lại còn tưởng nỗ lực một phen dương. Thiên hạ tư nguyệt cười nói. ân dương thiên hà gật đầu dương thiên tứ ở kinh thành ấn ra cũng không có ở phía đông cách ra các phủ có thật dài một khoảng cách ngày hôm sau dương thiên hà tặng hai cái nhi tử đi học lúc sau liền dựa theo thiệp thượng viết vị trí cùng tư nguyệt hai người đổi qua đi dương xong các đám người diều già rắc trẻ đến kinh thành thời điểm là buổi tối thời gian dài lên đường lại nghỉ ngơi một ngày hôm nay một đám vui dạo dịch mà đem dương thiên tứ cho bọn hắn chuẩn bị quần áo mới mặc vào Chuẩn bị hảo hảo đi ra ngoài đi dạo kinh thành, đã bị Dương Thiên Hà trắng ở cửa. Lão Tứ tới. Hiện tại điều tháng tư đi, Dương xong các đám người cũng có gần nửa năm không có gặp qua Dương Thiên Hà, hơn nữa nhi tử có tiền đồ tâm tình hảo, bởi vậy, cười ha hả mà chào hỏi. "Ân, Dương Thiên Hà gật đầu, cha, nữ, bất lên có chút miễn cưỡng tươi cười, một đám mà kêu lên. Nha, lão Tứ, tiểu tru thị quen thuộc giọng vang lên, ta coi người tươi cười như thế nào. Như vậy không dễ chịu đâu, không phải là nhìn chúng ta ở tại tốt như vậy trong viện, trong lòng hâm mộ đi. Một chút cũng không thay đổi, đây là Dương Thiên Hà cùng Tư Nguyệt đồng thời nghĩ đến. Các người đây là muốn đi ra ngoài sao? Dương Thiên Hà không để ý tới tiểu Tru thị, hỏi dương song các Đúng vậy, chú thị gật đầu, vừa lúc ta nhìn lão tứ người này xe ngựa không tồi, nhìn cũng không nhỏ, hẳn là có thể tệ hạ chúng ta những người này đi. Chú thị nói xong liền phải đi ra ngoài, bị... Dương Thiên Hà ngăn lại, nguyên bản cười mặt lập tức liền đang xuống dưới, đang muốn chửi ẩm lên. Nương, nơi này chính là Kinh Thành, hàng xóm người đều nhìn đâu, tơ nguyệt cười nói, ở Kinh Thành hơi chút có điểm địa vị người trong mắt, đều là ăn nói nhỏ nhẹ mà nói chuyện, chỉ có những cái đó, hà đẳng nhất người đàn bà đanh đá mới có thể là lối khóc lóc. Nhìn này một đám cẩm y, tuy nói không phải nhất thường đẳng, những giá cả cũng tuyệt không tiện nghi, liền Dương Thiên Tứ hiện tại bỗng lộc. tuyệt đối không có khả năng như thế danh tác là công bộ thị lan Gia gia bạc vẫn là này dương thiên tứ sau lưng có những người khác đối với vừa mới tới kinh thành dương răng người tới nói tư nguyệt nói vẫn là khởi đến nhất định tác dụng bất quá chu thị cho dù không lớn sao đại náo cũng sẽ không nhấc mềm hừ ta biết các người tới làm gì đơn giản chính là nhìn lão ngũ hiện tại tiền đồ muốn nhiều đi lại đi lại bái nghe xong lời này đừng nói tư nguyệt vô ngữ chính là dương thiên hà Nhìn hắn nương kia đắc ý bộ dáng, cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ là hai người trầm mặt ngược lại làm chu thị thậm chí là Dương ra người khác cho rằng, nàng nói đúng. Dương Thiên Hà, ta nói cho ngươi, môn đều không có, lão ngũ là lão ngũ, ngươi đã bị phân ra đi, ngươi đừng nghĩ chiếm lão ngũ tiện nghi, ta là tuyệt không sẽ cho phép. Dương Thiên Hà hát mặt nhìn nhóm người này người, trầm mặt hồi lâu lúc sau, mới nhìn Dương song cát, cha, ngủ đề đâu? Ta có chuyện tìm hắn. Dương Thiên Hà. ngươi không nghe thấy lão nương vừa rồi theo như lời nói sao nơi này không chào đón ngươi cút cho ta chủ thì đột nhiên nhảy đến dương thiên hà trước mặt thanh âm tuy rằng không lớn lại kiêu ngạo thật sự một tay xoa eo một tay chỉ vào bên ngoài kia ý tứ là ở rõ ràng bất quá dương thiên hà nhìn gần ngay trước mắt mẹ ruột nghiêng đầu nhìn dương thiên hà cha ngươi cũng là ý tứ này sao nói bậy gì đó dương song cắt cười nói Mau chút tiếng vào, lão ngủ lại là đi ra ngoài, một hồi, liền trở về. Lão nhẫn, Chu thị trừng lớn đôi mắt nhìn dương song các lại ở hắn lệ mắt dưới ngừng nghỉ, bất quá vẫn là hung hăng mà trừng mắt nhìn dương thiên hà cùng tư nguyệt vài mắt, mới trở về đi. Đi theo cả gia đình người, dương thiên hà cùng tư nguyệt cuối cùng vào bọn họ hiện tại sở trụ địa phương, khó trách Chu thị có thể như vậy kiêu ngạo, như vậy tam tiếng gạch xanh nói đỏ sân, đừng nói ở ăn nguyện. Chính là ở Kinh Thành, cũng là thực không tồi chỗ ở, trong đại đường, dương sông. cả hướng trung gian chủ vị thường một tòa, tẩu thuốc đỉnh đến thẳng tắt, dĩ vãn nhăn mày buông ra, khóe miệng mang theo tươi cười. Nguyên bản thói quen tính muốn bắt tẩu thuốc động tác nơi tay vương thời điểm gương một chút, nên vì chuyển động tay trái ngón tay kế thượng xanh biết nhẫn băng chỉ, cả người tinh thần quắc thước. Nhưng thật ra làm bởi vì hàng năm thân thể lực sống mà có chút hiện lão mặt, không nói tuổi trẻ nhiều ít. Lại cũng phù hợp bình thường tuổi, ghế giữa vẫn là dựa theo ở. Dương ra thôn nhà chính là như vậy bày biện trung gian ngồi dương xong các vợ chồng, bọn họ hai bên dựng bày một loạt ghế giữa, chẳng qua, chỗ ngồi có rất nhỏ biến hóa dương thiên sơn đối diện không hai cái vị trí, hiển nhiên là cho dương thiên tứ cùng hắn tức phụ lưu lại. Vì thế, trừ bỏ đời cháu, dương thiên hai công tư nguyệt phía dưới cũng chỉ có dương thiên lệ một cái cô nương. Nhìn lướt qua đã bắt đầu vô trương dương ra mọi người. Tư Nguyệt giấu đi trong mắt ý cười, trầm mặt mà ngồi. Lão Tứ, ngươi tìm lão ngộ có chuyện gì? Có thể cùng ta nói. Thế Dương Thiên Hà thật lâu không nói lời nào, Dương song các tâm tình thực tốt cười hỏi. Cha, không nóng nảy, vẫn là chờ ngủ để trở về lại nói. Dương Thiên Hà lắc đầu, nghĩ Dương Thiên Tứ làm sự tình, hắn thật không biết cha hiểu được lúc sau sẽ là cái dạng gì biểu tình. Hừ, Chu thị hư lạnh, nửa năm không thấy. Ngồi ở cùng nhau toàn ra người lại giống như người xa lạ giống nhau, tìm không thấy câu chuyện, liền như vậy trầm mặc mà ngồi, tiểu trụ thị nhân thật ra muốn khoe ra một phen, lại bị Dương Thiên Sơn cắt ngừng, nghĩ đến vương tuyết quân cái kia đại nhò, nàng trong lòng vẫn là thật kiên kỵ. Cũng may Dương Thiên Tứ trở về đến mau, ở phòng trong thấy Dương Thiên Hà cùng Tư Nguyệt cũng không cảm thấy kỳ quái, cười nói, tứ ca, tứ tẩu, các người tới. Nói xong lời này. Lập tức hướng dương thiên Sơn đối diện vị trí đi đến, cười ngồi xuống, trung hương, thường trà, là công tử, trung hương cung kính mà nói. Dương thiên hạ công tư nguyệt đều ở đánh giá này hồi lâu không thấy dương Thiên tứ, như cũ làm mang theo ôn hòa tươi cười, tinh thần khí cũng hảo, trừ bỏ phía trước phong độ nhẹ nhàng, thậm chí thuộc về thư sinh nho nhã hơi thở cũng nồng hậu không ít, lại nhìn hắn giơ tay nhấc chân, cũng có vài phần ưu nhã thăm giống, đem dương Thiên tứ biến hóa xem ở trong mắt. Tư Nguyệt trong mắt càng đen vài phận, chỉ chốc lát, nước trà bưng đi lên, một thủy sứ thanh hoa chén trà, mang theo nhàn nhạt trà, hớn hẳn là không tồi lát trà phao chế ra tới. Vừa mới còn ở phu trương dương ra người nhìn trước mặt tinh xảo chén trà, hơi hơi có chút há hốc mồm, nhưng thật ra Dương Thiền Tư uống trà kia động tác, phản thúc luyện tập quá hàng trăm hàng ngàn biến giống nhau, ưu nhã mà lại tinh tế, như là điều khắc ra tới giống nhau, không sai chút nào. Ở quy của lễ nghi phương diện, tư nguyệt toàn gia đều không có cố tình luyện tập, chỉ là tư nguyệt đi vào xã hội này thời điểm kiếp trước sở học lễ nghi ở. Bất chi bất giác trung liền ảnh hưởng cùng nạn sớm chiều ở trùng dương thiền hà, cùng dương hương bảo, sao lại lại có phân khối ảnh hưởng, vào kinh thành lúc sau, gia các thanh lăng tuy rằng chính xác người tử khí trầm trầm, những ở giơ tay nhất chân gian biểu hiện ra ngoài khí chắc đủ để trương hiện ra khác. ra gai nặng lịch sử, cũng sẽ chậm rãi ảnh hưởng bọn họ người một nhà. Bởi vậy, Dương Thiên Hà như vậy cố tình hành vi, sẽ sinh ra cảm giác tự ti cũng cũng chỉ có Dương ra những người đó mà. Thôi, Dương Thiên Hà cùng Tư Nguyệt là tuyệt đối sẽ không chịu ảnh hưởng. Dương Thiên Tứ mân một miệng trà, bôn lúc xạo, mới cười nói, Tứ ca, hôm nay tiến đến, chính là có việc. Nhìn Dương Thiên Tứ dáng vẻ này, Dương Thiên Hà trong lòng có nói không nên lời thất vọng, hắn hiện tại mới xem như cái gì. còn không có những cái đó đại nhân thực lực cũng đã đưa bọn họ cố làm ra vẻ rối trá bộ dáng học kế mười phần hắn không tin lão ngủ không biết hắn tới làm cái gì ngủ để muội đâu dương thiên hà trầm mặt một chút mở miệng hỏi trừ bỏ dương thiên tứ ở ngoài dương ra người nghe dương thiên hà hỏi như vậy sắc mặt nhiều ít đều là có chút biến hoa hưng dịu thân mình có chút không thoải mái ở phía sau xem hài tử dương thiên tứ mặt không đổi sắc mặt cười nói Ngũ đệ, người cho ta thiệt thường nói, người muốn cưới vợ. Nhìn Dương Thiên Tứ bộ giáng Dương Thiên Hà quyết định không quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng hỏi, người cưới vợ, đem ngũ đệ mỗi đặt chỗ nào. Tứ ca, Dương Thiên Tứ đã cười nhìn Dương Thiên Hà, đây là nhà của ta sự. Cha, ngươi cũng tùy ý ngũ đệ như vậy hội nhó sao? Dương Thiên Hà di động ánh mắt, nhìn Dương xong cắt. Lão Tứ, việc này ngươi liền không cần lo cho. Dương song các là biết làm như vậy thực xin lỗi ngũ nhi tức phụ, nhưng vì nhi tử tiền đồ, giống như là thượng một lần bỏ tư nguyệt mà vương người yên giống nhau, cái gì đều so ra kém lão ngũ tiền đồ. Dương Thiên Hà sửng sốt một chút, theo sau nói, vậy ngươi rốt cuộc có biết hay? Không này công bộ thị Lan nữ nhi là cái dạng gì một cái cô nương? Bực này chuyện tốt sẽ rơi xuống không hề căng cơ ngũ đệ trên người, cha, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy thật không thích hợp sao? Nghe xong lời này, dương xong các nhíu mày, một tuổi lại có chút nóng nảy, ở nàng trong mắt có một cái triều đình đại quan kết thân ra, đó là nhiều phong cảnh sự tình, đối mặt nàng luôn luôn không mừng dương thiền hà, nàng ít nhất hơi chút tưởng tượng liền biết đối phương bất an hảo tâm. Tưởng tượng, đến nơi đây, chu thị nơi nào còn ngồi được, nàng cũng không thể làm dương lão bốn đêm này hôn sự giảo thất bại, còn một chút liền nhảy dựng lên. Vóc dáng không lần, tốc độ lại rất mau mà vọt tới Dương Thiên Hà trước mặt, chỉ vào hắn nói, Dương Thiên Hà, ngươi tồn chính là cái gì tầm vì cái gì ta nhi tự luyện không thể cưới kia cô nương, dựa vào cái gì lão ngũ liền không thể quán thượng chuyện tốt như vậy, ta xem ngươi chính là gan ghét, không thấy được lão ngũ hảo. Đối với Chu thị nói, Dương, Thiên Hà cùng tư nguyệt còn không có cái gì phản ứng. Dương Thiên Tứ tươi cười lại có như vậy trong nháy mắt cứng đờ, nghĩ Tư Nguyệt xuất hiện giờ thân phận, trong lòng là tức giận cực lực, khóe mắt nhìn vẻ mặt không thể tưởng tượng Dương Thiên Hà còn có cười tủm tỉm Tư Nguyệt, bọn họ lúc này khẳng định là ở trong lòng dữ cực hắn, thậm chí hắn đều có thể tưởng tượng bọn họ trong lòng nói chính là cái dạng gì nói, nang kham, xấu hổ đồng thời Dũng đi lên, nương, Dương Thiên Tứ bất mãn mà kêu, lên, chú thị vừa thấy Dương xong các cùng Dương Thiên Tứ sắc mặt. hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Dương Thiên Hà, nổi giận đùng đùng mà ngồi lại chỗ cũ. Lão Tứ, này hôn sự đã định ra tới, ngươi đừng động là được. Dương song các trong lòng cũng là bất mãn, hảo hảo tâm tình, đều bị phá hư đến không còn một mảnh. Kỳ thật, ở tới phía trước, Dương Thiên Hà liền có nghĩ tới cha bọn họ đến thái độ, hiện giờ xem ra, bọn họ vẫn là một chút cũng không thay đổi, bất quá, nên nói hắn vẫn là, muốn nói, đến nỗi lựa chọn như thế nào. Chính là bọn họ chính mình sự tình, ở cái này trong nhà, hắn vẫn luôn chính là nhất không có lên tiếng quyền cái kia, cho nên, cũng là nhất không có khả năng thay đổi người trong nhà ý tưởng kia một người. Cha, người trước hết nghe ta nói. Dương Thiên Hà nói xong câu này, cũng mặc kệ bọn họ muốn nghe hay không, một cổ não mà đem hắn biết nói sự tình nói ra, đừng nói Dương ra nhân tinh màu lộ ra sắc mặt, chính là Dương Thiên tứ tươi cười cũng cứng đờ. Đến không được. Lão ngũ, lão tứ nói đều là thật sự. Dương song các nhíu mày, nếu tỉnh tức phụ thật là như vậy một nữ nhân, cưới vào cửa tới chỉ sợ Dương ra nề nếp gia đình đều sẽ bị bại hoại, nhưng nếu là hối hôn, đối phương chính là hộ bộ Thị Lan, có thể hay không đem lão ngũ chức quan lộng không có. Dương thiên tứ nhíu mày, đối với Tô Tuyết Oánh, hắn là nghe nói một ít, nhưng tuyệt đối không có Dương thiên hà hiện giờ theo như lời như vậy kỹ càng tỉ mỉ, việc đã đến nước này, hắn còn có thể... Phản đối sao? Lại nói, liền chính hắn cũng không muốn từ bỏ thật vất vả được đến chức quan nghĩ đến đây, cười nói, cha, việc này thật lợi đụng mà thôi, đảm đơn không nổi thật sự. Thật sự. Dương song cắt lại một lần hỏi, ở Lão Tứ cùng Lão Ngộ chia gian, hắn không cần nghĩ như thế nào liền lựa chọn tin tưởng Lão Ngộ. Tự nhiên là thật. Dương Thiên Tứ gật đầu. Lão Tứ, người quả nhiên không có hảo tâm. chu thị lại đem dương thiên hà hướng oai tưởng ngươi là tưởng phá hư như vậy việc hôn nhân đi ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi thực hiện được tư nguyệt nhìn ý tri chiến đấu sụt sôi chu thị ở trong lòng xì một tiếng cười đến thập phần vui sướng nếu dương thiên hà thật muốn phá hư việc hôn nhân này nàng chu thị còn có thể ngăn cản được nàng có thể lý giải dương thiên hà trong lòng trung quy vẫn là hy vọng những người này tốt nhưng nàng lại không giống nhau Còn có cái gì so nhìn địch nhân chính mình tìm đường chết tới vui sướng? Dương Thiên Hà đứng dậy, trên mặt nhân. Thật ra không có gì thương tâm thần sắc, nếu đây là cha còn có ngủ đệ quyết định, ta cũng liền không hề nói thêm cái gì, chỉ là, ngủ đệ, ta trước nói cho ngươi một tiếng, thành thân kia một ngày, chúng ta là sẽ không tới, hy vọng ngươi có thể lý giải. Dương Thiên Tứ còn chưa nói cái gì, dương xong cắt lại là đem mày nhăn chặt muốn chết, hiện giờ lão ngủ có tiền đồ. Từ lão đại đến lão tam đều sẽ không tái sinh ra mặt khác tâm tư, hắn nghĩ người một nhà lại có thể tưởng phía trước như vậy, kính. Hướng một chỗ sự, dương ra nhặt tự sẽ càng ngày càng tốt, nhưng không nghĩ tới thành thật nhất lão tứ, thế nhưng sẽ nói ra không tham gia huynh để tiệc cưới sự tình tới. Lão tứ, người đây là liền chúng ta này đó thân nhân đều từ bỏ sao? Dương song các lạnh mặt hỏi. Cha, không phải không cần, mà là không có phương tiện, lại nói. Ngũ đệ lần này hôn sự ta cũng không tán đồng, mắt không thấy tâm không phiền. Dương Thiên Hà nặng nề mà mở miệng nói. Tứ ca, người có phải hay không khinh thường? Ta! Dương Thiên Tứ lúc này tuy rằng là cười, cho người ta cảm giác lại là lạnh căm căm, chậm gì gì mà đứng lên, người có phải hay không cảm thấy ta vứt bỏ thế tử, thấy người sang bắt quàng làm họ. Cho nên, người ghét bỏ ta. Dương Thiên Hà nhưng thật ra không có phản bác, nhìn giống chính mình đi tới Dương Thiên Tứ. ta cũng không nghĩ như vậy tưởng ngươi nhưng ngươi xác thật là làm như vậy tứ ca dương thiên tứ đi đến dương thiên hà trước mặt cúi đầu mi mắt ngươi cho rằng ta tưởng sao ta một người tới kinh thành muốn trở nên nổi bật nói dễ hơn làm đột nhiên dương thiên hà ngẩng đầu trên mặt cũng đã không có ý cười mà là đầy mặt cho xót bất quá tứ ca người nếu là không nghĩ ta cưới công bộ thị lan chi nữ cũng không phải không thể người hôm nay tới nơi này nếu là thật sự vì ta suy nghĩ nói Như vậy, tứ ca, phàm là người có thể giúp ta một phen, này việc hôn nhân ta là có thể không kết, ngươi sẽ sao? Giúp, ngươi làm ta như thế nào giúp ngươi? Dương Thiền Hà Nghe Dương Thiền Tứ nói ban đầu còn có chút nghi hoặc, nhưng hỏi ra lời này về sau hắn liền hiểu được, lão ngũ chỉ sợ là biết bọn họ hiện tại đang ở nơi nào, muốn ra các phụ hỗ trợ, sao có thể, khiếp sợ qua đi, lão ngũ, ngươi không cần lão nghĩ đầu cơ trục lợi, như vậy. Tứ ca, giúp không giúp ngươi một câu. dương thiên tứ tính toán dương thiên hà nói ngươi không muốn không phải ta không muốn mà là ta căn bản là không có cái kỹ năng lực dương thiên hà cười nói hắn đã không phải sơ tới kinh thành cái kia dương thiên hà rác đôi phức tạp quan hệ và các phủ thanh danh tuy rằng vang dội nhưng chỉ cần tưởng tượng đến bên trong phủ thê lương cùng kia từng hàng linh vị hắn liền minh bạch này đó là đại giới mà ở dương thiên hà xem ra Cho dù là không có tư nguyệt này một tầng quan hệ ở, nếu là có thể vì ra các phủ làm chút cái gì, hắn đều là cam tâm tình nguyện, đối với kia một đám chết trận xa trường anh Linh, hắn là đánh tâm nhãn tôn kính. Nhưng hắn có thể vì ra các phủ tận nhỏ bé chi lực, cũng tuyệt đối không cho phép chính mình chiếm ra các phủ tiện nghi, kia dùng máu tươi cùng sinh mệnh tưới ra tới thanh danh cùng bối cảnh, trừ bỏ ra các ra người có thể hưởng thụ ở ngoài, người khác đều không có tư cách bao gồm hắn. Dương Thiên Tứ, Dương Thiên Tứ còn muốn nói cái gì, Tư Nguyệt Thanh âm vang lên, cho ngươi một cái cảnh cáo. những cái đó đại nhân vật ngươi đừng trộn lẫn đi vào, nếu không, đến lúc đó đừng nói chính ngươi sẽ chết như thế nào cũng. Không biết, còn có khả năng liên lụy đến này một phòng người cùng cùng nhau trộn cùng, nơi này là kinh thành, cũng không phải là Dương Gia Thôn, cẩn thận một chút. Ngươi, Dương Thiên Tứ nhìn Tư Nguyệt Thắng đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ trong lời nói. chỉ là đã bước vào tới nghĩ ra đi đâu có dễ dàng như vậy lại nói hắn cũng không cam lòng như vậy bình phạm cả đời dương thiên hà tiến lên một bước che ở tư nguyệt trước mặt cũng chặn dương thiên tứ tầm mắt ra nương chúng ta đi rồi lão ngũ ngươi tự giải quyết cho tốt nói xong lời này lôi kéo tư nguyệt xoay người rời đi hai người rời đi sau trong đại đường an tĩnh hồi lâu lão ngũ rốt cuộc là chuyện như thế nào người vì cái gì muốn cho lão tứ giúp người hắn Nghe được dương song các họ chuyện, dương thiên tứ là thật sự không nghĩ nói ra, nhưng hắn minh bạch, tổng không thể vẫn luôn như vậy gạt người trong nhà, liền đem tư nguyệt thân vẫn nói ra, đến nỗi dương Tây Tây không có người nọ đồng ý, hắn cũng không dám nói bậy. Lúc này đây, không chỉ là Chu thị thét trói tai ra tiếng, người khác kế nào không phải vẻ mặt khiếp sợ, dương song các bừng tỉnh thời điểm, trong lòng là hối hận cực kỳ. Nếu là sớm biết rằng Tư Nguyệt có như vậy tôn quý thân phận, hắn lại như thế nào sẽ chơi như vậy chứ? Dương Thiên Sơn, Dương Thiên Hải còn có Dương Thiên Giang khiếp sợ qua đi, nhưng thật ra có thể minh bạch Dương Thiên Tư buồn bực, một cái tố tai nữ nhi, một cái hầu phủ thiên kim, không cần đối lập cũng biết cái nào càng tốt, chỉ tiếc bọn họ làm sai lầm lựa chọn. Dương thiên hà một hồi đến ra các phủ, liền trui đầu vào hắn sáng lập đồng ruộng bên trong, một fan lao động lúc sau, buồn bực tâm tình được đến giảm bớt, nhìn đã trường ra tới xanh mực một mảnh, cảm thấy mỹ mãn mà sau khi cười xong, khiên lên cái cuốc đi sáng lập một khác khối hoa viên. Người làm cái gì đi? Âm độc đột nhiên từ hắn phía sau bay tới phía trước tới, hắn thích nhắc nhìn đến người khác bị hắn sợ tới mức biến sắc. mặt bộ dáng. Này nhất chiều ở ra các thanh lăng cùng quảng ra nơi đó là vô dụng, những Dương Thiên Hà toàn gia vẫn là bị dọa thật dài một đoạn thời gian, vì thế, hiện tại, đối với đột nhiên bay tới trước mặt hắn xa lạ xấu xí gương mặt, Dương Thiên Hà đã thấy nhiều không trách. Ra các phủ còn có hảo trước mà là không, ta phải đi đem nó thu thập ra tới, loại thượng đồ vật, bằng không nhiều lãng phí a. Dương Thiên Hà biến đi nhanh về phía trước đi, biến nghiêm trang mà nói, đương nhiên, cho dù. Hắn đi được lại mau, âm độc đều có thể thoải mái mà vẫn duy trì một khoảng cách mặt hướng Dương Thiên Hà, lùi lại đi. Vẫn là loại thảo dược sao? tặc coi ngươi đã loại không ít, quá lòng tham nhưng không thành nga." Âm độc cười tủm tỉm mà nói, đối với Dương Thiên Hà nói là không cho là đúng, ở ra các phủ hoa viên nội loại thảo dược mới lãng phí có được không? Dương Thiên Hà lắc đầu, cười nói, "Hiện tại thời tiết vừa lúc, ta tính toán loại chút rau dược quá chút thời gian là có thể ăn." Như vậy càng lãng phí âm độc không có đem trong lòng nói nói ra nói thật ra người thường hắn thấy không ít nhưng giống dương thiên hạ như vậy thật đúng là lần đầu tiên thấy bỗng nhiên biết nhà mình tức phụ từ một cái bình thường nông phụ biến thành ra cát, ra đại tiểu thư trong nháy mắt quyền thế địa vị tiền tài đều có hoặc nhìn hình như là thiên đại chuyện tốt nhưng như vậy dụ hoặc là dễ dàng nhất làm người bị lạc bản tính này hắn này toàn ra người lại hoàn toàn là ngoại lệ ở ra khác thanh lăng không có đem ra khác Gia cùng ra các tỉnh vân của hồi môn giao cho Tư Nguyệt phía trước, bọn họ một nhà bốn người liền không có hoa quá ra cắt ra một lượng bạc tử, chờ đến Tư Nguyệt tiếp nhận về sau, đến tuy rằng là người một nhà, lại làm ra hai cái sổ sách. Trong nhà nhiều thế này người ăn mặc chi tiêu, là một cái sổ sách, bạc tất cả đều có Tư Nguyệt cùng Dương Thiên Hà ra, cháu ngoại trai dưỡng cửu cửu là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Đây là Tư Nguyệt theo như lời nói, Dương. Thiên hà phụ tử ba người ở một bên dùng sức gật đầu, đến nỗi hiện tại trải qua tư nguyệt tay, mỗi ngày hốt bạc, xin ý họ vô cùng ra khát, ra các cửa hàng sở kiếm bạc là một cái khác sổ sách. nghe nói, nơi đó bạc tất cả đều là dùng làm phát triển ra khát ra, hắn đã từng bởi vì thọ mò, trộm đi nhìn quá, một bút một bút mà viết đến phi thường rõ ràng. Nghĩ sự tình, Dương Thiên Hà thực mau ở một tảng lớn tất cả đều là, cỏ hoang hoa viễn trước dừng lại, âm độc nhìn đối phương nắm cái khuất, một bộ, nhiệt tình mười phần bộ dáng, liền không khỏi nghĩ đến, Dương Thiên Hà nói muốn đem loại dược địa tô, cũng hoa đến ra khác ra sổ sách bên trong khi, mộ dung thanh linh trong mắt kinh ngạc, cùng với sau lại dao nhỏ mắt, hoặc là người ở bên ngoài xem ra, Dương Thiên Hà toàn ra người ở tại ra các phủ, đó chính là phàn Thượng Cao Chi. Từ đây vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận dùng chi không kiệt, nhưng hắn lại thấy được rõ ràng, chiếm tiện nghi tuyệt đối là gia các thanh lăng, ngẫm lại tư nguyệt. Không xuất hiện thời điểm, gia các ra là bộ gián dị, nghĩ lại hiện tại, tuy rằng thù còn không có báo, nhưng càng ngày càng có nhân tính, thường thường trong mắt liền chàng ngập ý cười liền hoàn toàn có thể thuyết minh vấn đề. Nghĩ đến đây, âm độc lại không khỏi nghĩ đến rộn ràng. Tuy rằng rộn ràng quý vị thái tử, nhưng nếu không phải đụng tới này người một nhà, hắn có thể giống hiện tại như vậy vui vẻ sao? Đừng nói như vậy vui vẻ, chính là mình còn ở đây không đều là một vấn đề. Nhìn ngội xổm trong hoa viên, động tác thuần thục rút thảo dương thiên hà, hắn suy nghĩ, này chẳng lẽ chính là chính mình ở nơi này rất là thư thái nguyên nhân nơi? Có vấn đề sao? Và các thanh lăng thư phòng nội, một cái đại đại tĩnh tự ở trong tay của hắn rơi xuống cuối cùng một bút. Theo sau ra các thanh lăng mới bôn bút lông, ngẩng đầu hỏi, đờ đẫn mặt, trong mắt lại mang theo ôn hòa. Tư Nguyệt gật đầu, vì dĩ vãng vạn nhất, vẫn là làm người nhìn chầm chầm Dương Thiên Tứ tương đối hảo. Yên tâm ta, sẽ an bài người đi. Và các thanh lăng gật đầu. Nửa tháng sau, Dương Thiên Tứ hôn lễ, đi công bộ thị lan ra người rất nhiều, đến Dương ra sân người liền ít đi đến đáng thương. Dương song các khẽ nhíu mày lúc sau liền buông lỏng ra, hắn minh bạch vạn sự khởi đầu nan muốn ở kinh thành rừng chân nào có dễ dàng như vậy, nhi tử hiện tại đã có chiếc quan trong người, không nóng nảy, từ từ tới. chu thị đám người lại cười khai mắt, kia vừa nhắc nâng của hồi môn, vừa thấy liền biết không là hàng rẻ tiền, nhưng mà, các nàng cũng không có vui vẻ bao lâu, một cái lại một cái cái dương bị thượng khóa, bỏ vào một cái chuyên môn phòng, sau đó, vô tuyết quánh bên người mama đem phòng môn một khóa. Vô luận Chu thị đám người ánh mắt có bao nhiêu nóng bỏng, cũng không thể đem phòng môn nhìn thấu, muốn để sát vào một ít hai cái thường cấp đại hán, bên hôn vắt đao thì vệ hướng trước cửa vừa đứng, liền không có càng đảm. Chu thị đám người trong lòng có chút tết núi, bất quá, các nàng lại biết hiện. Tài cũng không thể nháo, Đối phương trai chính là lão ngũ thủ trưởng, nếu là này tân tức phụ về nhà mẹ để một cáo trạng, ảnh hưởng đến lão ngũ tiền đồ, các nàng khẳng định sẽ bị nam nhân nhà mình giết chết. Nhưng mà, các nàng thu liễm tính tình tính tình, cũng không đại biểu đối phương liền sẽ cảm kích này không, mẹ chồng nàng dô bốn cái cộng thêm dương thiên lệ năm người vừa mới biểu tình ủy hoại, mà chuẩn bị từng người trở về phòng, cút đi. Một thanh âm vang lên lượng kêu ạ, chạm vào một tiếng, sau đó lại một tiếng chạm vào. Người trước hình như là đồ vật rơi xuống đất thanh âm, mà người sau tuyệt đối là tiếng đóng cửa, các nạn theo thanh âm đuổi qua đi, liền thấy Dương Thiên Tứ quỳ dạp trên mặt đất, trên mông một cái đại đại dấu chân, còn có nhắm chặt tân phòng môn. Chu Thị tốc độ thật mau chạy tới, lã ngủ, người thế nào? Nghe được Chu Thị thanh âm, cuộc đời lần đầu tiên chịu nhục Dương Thiên Tứ vốn dĩ liền buồn bực tâm lạc, càng thêm vài phần nan kham, nhìn xuống trên. mọc truyền đến đau đớn đứng dậy nỗ lực xả ra bình thản tươi cười vỗ vỗ hỉ phục thượng cho bụi nương các ngươi như thế nào ở chỗ này nghe được đồng tĩnh lại đây nhìn xem lão ngủ rốt cuộc là chuyện như thế nào chu thị nhỏ giọng hỏi dương thiên tứ lắc đầu không có việc gì nương các ngươi sớm chút đi nghỉ ngơi đi như vậy sự tình hắn như thế nào không biết xấu hổ nói ra nguyên bản vạch trần khan đoan nhìn tấn nương tự so vương ngự yên đẹp không biết nhiều ít khuôn mặt dương tuyết hoánh hảo hảo nói chuyện, nhưng ai từng tưởng, đối phương lộ ra chào phúng tươi cười, trực tiếp một chân liền đem hắn cả người đều đá bay đi ra ngoài. Nương, chúng ta đi thôi. Thế chủ thì còn có vấn đề, Dương Thiên lệ vội đi ra, lôi kéo chu thị tay áo. Đoàn người liền như vậy rời đi, chỉ là Dương Thiên tứ nhe răng mà nhìn nhắm chặt cửa phòng, nghĩ trong phòng hung hãn tân tức phụ, trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, mà hắn cũng không nghĩ tới gà bay chó. Sổ không thể an bình nhật tử cũng vào lúc này kéo ra mở mươi 55 tuổi sinh nhật, tư nguyệt nghi hoặc mà nhìn ra các thanh lăng, hiên viên ngọc đã có 55 tuổi. Nghĩ mây tháng trước thấy hiên viên ngọc kia một lần, bảo dưỡng đến thật tổ, thoạt nhìn cùng 40 xuất đầu phụ nhân cũng không có hai dạng. ân ra các thanh lăng gật đầu, cữu cữu, người đi sao? Tư nguyệt đem thiệp ném tới một bên, cười hỏi, ra các thanh lăng lắc đầu, không đi. chính là cựu cựu Tư Nguyệt chớp mắt trọ hay liền phải mở màn người xác định người không đi sẽ có hắc y về tới bẩm báo ta tưởng cùng cha mẹ bọn họ cùng nhau chia sẻ vừa nghe ra các thánh lang nói như vậy Tư Nguyệt liền không ở trước mặt kia Ngọc Công chúa sinh nhật ta liền mang theo Tiểu Bảo đi Dương Thiên Hà còn có phân khối đâu Ra các thánh lang sửng sốt mở miệng hỏi hắn giữ nhà như vậy trường hợp hắn thích ứng không được ta cũng không nghĩ miệng cưỡng hắn Tư Nguyệt nghĩ nghĩ nói, phân khối, mấy ngày nay vẫn, luôn đều ở đi học, đều không có hảo hảo bồi bồi con của hắn, vừa lúc nhân cơ hội này làm kêu phụ tử hai người bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình. Đến nỗi mặt khác lý do, Tư Nguyệt không nói, ra các thanh lăng trong lòng cũng là minh bạch. Mà Dương Thiền Hà đâu, nếu là trước đây hắn nhất định sẽ kiên trì đi theo Tư Nguyệt, nhưng hiện giờ, biết bọn họ ba người đều có hắc ý về bảo hộ, cũng liền không miễn cưỡng, như vậy trường hợp. Hắn là thật sự thích ứng không được, đến nội dương tây tây cũng minh. Bạch hắn thái tử thân phận không hảo tham gia như vậy tiệc mừng thọ. Tháng 6 sơ 6, cái này cực hảo nhật tự đó là hiên viên ngọc sinh nhật ngày này, thời tiết rất là không tồi, gió nhẹ thổi quét, ánh mặt trời cũng không quá nhiệt, tư nguyệt cùng dương hưng bảo đều là một thân khổng tước lam quần áo, một cái váy dài một cái trường bào. Bên hông đều hệ hồng nhạc đai lưng, trên chân tư nguyệt là hồng nhạc dày theo, mà dương hưng bảo còn lại là màu trắng dày, tư nguyệt đầu tóc dùng hồng nhạc. Hoa mai cây châm cố định búi tóc, mà dương hưng bảo như cũ là hắn bao bao đầu. Âm độc ở một bên nhìn thập phần vô ngữ, này toàn ra người có bao nhiêu ham thích gia đình trang à, hắn tuyệt không thừa nhận hắn trong lòng là ở hâm mộ, bởi vì như vậy một bộ ra các thanh lăng có, dương thiên hà cũng rộn ràng cũng có. Liền hắn không có, cái này tư nguyệt thật là một chút ánh mắt đều không có, chẳng lẽ một hai phải chờ đến hắn mở miệng mới có thể nghĩ đến hắn sao? Lúc này đây vì các nàng lái xe, chính là lão quản gia, mẫu tử hai đến thời điểm, trường nhạc hầu phủ trước cửa đã là ngựa xe như nước, náo nhịp phi vàng đến nội phía trước hầu phụ phát sinh sự tình, bọn họ chỉ biết ghi tạc trong lòng, lại như thế nào sẽ ở như vậy trường hợp nhắc tới. Ở hầu phủ cửa vụ trách tiếp đón khách nhân quản gia vừa nhìn thấy tư nguyệt. Cùng Dương Hưng Bảo, tư cười đầy mặt mà nói, đại tiểu thư, biểu thiếu ra, thỉnh. Tư Nguyệt cùng Dương Hưng Bảo chớp đồng dạng đại một đôi mắt, đảo thực sự có vài phần thủ sủng nhược kinh. Ở như vậy trường hợp, nam khách cùng nữ khách tuy rằng là tác ra, bất qua, cách xa nhau cũng không xa, phải biết rằng cái này vòng người, cơ bản đều là đại gia tộc, nha ai không có một hai cái đại gã cô nương hoặc là đem cưới vợ công tử. Không chỉ là thiếu nam thiếu nữ ở khắc chê xôn sao tâm vẫn duy trì, trên mặt ruột dè đồng thời còn không quên thật cẩn thận, mà quan sát đánh giá, vì còn cái tính toán cha mẹ cũng sẽ lưu tâm, cho nên, cũng tương đương với biến tướng thân. cận nam nữ giới hạn cũng không có ngày thường như vậy khắc nghiệt, đương nhiên cũng không thể quá phận, vượt qua cái kia vô hình giới hạn. Mộ dung lâm thân là này một kỳ khoa khảo hoàng thượng thân điểm bản nhãn lan, ở ngay lúc này có thể nói là phong cảnh vô hạn. Đi theo mộ dung hạo nhiên phía sau, tiếp đón tiếng vào khách nhân, đang xem đến tư nguyệt mẫu tử hai thời điểm, tươi cười chưa biến, cha, ta qua đi một chút. Ân, mộ dung hạo nhiên đối với nhi tử vẫn là thực hiểu biết, gật đầu. Kỳ thật đạo lý hắn cũng hiểu, nhưng lại hắn lại làm không được coi như sự tình gì cũng chưa phát sinh quá, lại nói, đối với cái này chưa bao giờ ở Trung quá nữ nhi, hắn cũng không biết nên lấy cái dạng gì biểu tình đi đối mặt. đại tỷ tư nguyệt nhìn trước mặt kêu chính mình đại tỷ nam tử cười nói ngươi lạc là... mộ dung lâm mộ dung lâm tư cười bất biến nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh bản nhãn lan tư nguyệt mắt ta cười mị thành trang rậm nếu đối phương đã mở miệng nàng cũng không làm ra vẻ ta nhân trước nói hảo có người như vậy một cái bản nhãn đề đệ về sau ở kinh thành liền càng có thể ra vẻ ta đây mộ dung tiểu đệ Người đến nghĩ kỹ, này thanh đại tỷ cũng không phải là như vậy hảo kêu, đến lúc đó lại bị ta liên lụy hối hận đã có thể không còn kịp rồi. Mộ dung lâm sửng suốt, ôn hòa tư cười càng chân thật vài phần, quả nhiên chính mình cảm giác không sai, đại tỷ là người rất tốt, ta nghĩ đến rất rõ ràng, đại tỷ. Mặt sâu hai chữ, hắn tuy rằng là cười, là gọi, được lại cực kỳ nghiêm túc. Có thể ở kinh thành bốn thiếu trung chiếm một tịch mộ dung lâm, dựa đến quả nhiên không phải địa vị thân phận. Mang cho người thật thoải mái cảm giác, cười tủm tỉm mà kéo kéo bên người tiểu bảo, tiểu bảo, gọi người. Cựu cứu hảo, dương hưng bảo cười tủm tỉm mà kêu lên, kia đáng yêu ngoan ngoãn bộ dáng làm mộ dung lâm ngón tay có chút phát ngứa. Ngoan, mộ dung lâm nói xong, ta mang theo các ngươi qua đi, đại tỷ, tiểu bảo, ngày khác ở các ngươi ra tới. ừ tư nguyệt cũng không có cự tuyệt. Một hàng ba người tổ hợp hấp dẫn không ít người ánh mắt. Có nhân tâm bất mãn cũng có người trong mắt hiện lên tán thượng ánh mắt, sao ngươi lại tới đây? Cách đó không xa, chiều đại nữ khách mộ dung chỉ lan thấy tư nguyệt, theo bản năng mà nói. Chỉ lan, mộ dung lâm trách cứ mà kêu một tiếng mộ dung chỉ lan, theo sao xin lỗi mà nhìn tư nguyệt. Không có việc gì, ta sẽ không theo không hiểu chuyện tiểu mùi muội so đồ. Tư nguyệt hoàn toàn không thèm để ý mà. Nói, mộ dung tiểu đệ, ngươi đi vội ngươi đi. mộ dung lâm gật đầu sau khi rời khỏi tư nguyệt cười nhìn hứa thị triệu thị còn nói vừa rồi nói chuyện mộ dung chỉ lan thấy ba người đều không nói lời nào đã khiến cho rất nhiều người nhìn chăm chú ánh mắt tư nguyệt cười nói mộ dung phu nhân ta là đại biểu ra các phủ tới chúc mừng ngọc công chúa sinh nhật không biết ta hiện tại khả năng đi vào thỉnh hứa thì cũng biết vừa mới hành vi thất lễ nhưng nhìn tư nguyệt mặt nàng không tự chủ được mà liền sẽ nghĩ đến chị yên đại hôn kia một ngày phát sinh sự tình Cũng liền tưởng ở đông đảo khách khứa trước mặt cho nạn điểm nang kham, chờ bừng tỉnh thời điểm, trong lòng dùng mình, chính mình sao có thể như thế đã ý không có thể cho đối phương nang kham không nói, ngược lại ở khí độ thượng kém cỏi Chỉ Lan, mang dương phu nhân cùng dương công tử đi vào. Bừng tỉnh hứa thì cũng không phải đèn cạn dầu, chỉ cần là toàn bộ sinh hô, liền đủ để cho mọi người nghĩ đến tư nguyệt nhà. chồng thân phận, ở này đó nhà cao cửa rộng phu nhân tiểu thư trong mắt. Khi nhưng còn không phải là vết như sao? Đa tạ, Từ Nguyệt tư Nguyệt tươi cười như cũ không thay đổi mà Dương Hưng bảo, đồng dạng đối bốn phim mang theo ác ý ánh mắt làm như không thấy. Đi vào khách điền thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở chủ vị thượng hiên viên ngọc, một tiếng vui mừng hồng trang đem nàng cao quý cùng đại khí đột có vẻ vô cùng nhuần nhuyễn, trên đầu châu quan bảo khí càng tăng thêm vài phần ung dung hoa. Quý, quả nhiên là hoàng gia công chúa. như thế trang phẫn, lại là một chút tục khí đều không dính nhiễm. lúc này khách điền đã rất là náo nhiệt. mộ dung chỉ yên cùng nàng tiểu tỷ muội bối hiên viên ngọc nói chuyện, chỉ cần lấy hiên viên mặt ngọc thượng tươi cười tới xem, nàng hôm nay là cực cao hứng. không biết là cố ý vẫn là thật không biết, dù sao đi theo mộ dung, chỉ lan tiếng vào liền lập tức bị vứt bỏ từ nguyệt mẫu tử hai người. chiến hồi lâu đều không có khiến cho người khác chú ý phản. phất bọn họ mẫu tử hai là trong suốt giống nhau. Thời gian chậm rãi quá khứ, thậm chí ngồi, ở ghế hạng bác mấy người phụ nhân đều che miệng phát ra suy suy tiếng cười. Này liền tính năng kham sao? Không, Tư Nguyệt một chút cũng không cảm thấy, đã từng, sau này càng năng kham nàng đều trải qua quá, điểm này lại tính cái gì? Ở tiếng điện trước tiên, Tư Nguyệt liền đánh giá phòng trong mọi người, ở xác nhận mục tiêu hôm nay có xuất hiện thời điểm, tâm tình càng thêm hảo. Vũ Mục, vị này trong truyền. Thuyết thâm đến thiên hoàng sủng ái công chúa cũng bất quá như thế. Rốt cuộc, tiểu nữ nhi ngồi ở hiên viên ngọc bên người mộ dung chỉ yên thấy tư nguyệt, vội vàng đứng dậy, thu hồi vui sướng tươi cười, mang theo vẻ mặt thèn ý, thứ tha nhiều vẻ lại cao quý ưu nhã về phía tư nguyệt đi qua, làm muội muội đợi lâu, thật sự là xin lỗi, vừa rồi thật sự không có thấy mùi mùi tiến vào. Mộ dung chỉ yên lời này nói được cực kỳ chân thành, biểu tình cũng rất là đúng chỗ, bất quá, cho dù là tất cả mọi. Người tin tưởng nàng không phải cố ý, nàng tư nguyệt cũng không tin, chắc vì nương nương như thế, thật sự là làm dân phù sợ hãi, có chút thù nàng có thể chậm rãi nhẫn, khá vậy có một ít nàng có thể lập tức luyện báo. Tỉ như hiện tại, tư nguyệt mang theo điềm mỹ tươi cười, biểu tình cùng nàng theo như lời nói hoàn toàn là hai việc khác nhau, thiết tuy rằng bởi vì cường đại bối cảnh, tư thiết thất thân là chắc thất, bất quá, ở tư nguyệt xem ra, chắc thất cùng thiết cũng không có cái gì khác. Nhau, giống nhau là tiểu lão bà, không dám chèo cao chắc phi nương nương, dân phụ mẫu thân chỉ xin hạ dân phụ một người. Mộ dung chỉ yên sắc mặt trắng nhợt, xin lỗi tươi cười như thế nào cũng duy trì không được, ở đối phương dứt lời hạ kia trong nháy mắt, nàng lập tức cảm giác được có vô số giống tư nguyệt như vậy, xét quả quả trao phúng ánh mắt hướng nàng đầu tới, cái loại này nhục nhã, cùng nàng kham luyện phản vất nàng bị lột sạch quần áo đứng ở mọi người, trước mặt giống nhau, không chỗ nào. che giấu bị từ trong ra ngoài nhịn cái thấu triệt nhìn mộ dung chỉ yên bồ dáng tư nguyệt cũng không có nói cái gì nữa mà là một tay nắm tiểu bảo một tay cầm hộp quà đi đến hiên viên ngọc phía trước gãi đúng chỗ ngứa địa phương dừng lại chúc công chúa sinh nhật vui sướng lễ phép khách khí mà lại nghìn bại một điệu lời chúc phúc như đông hải thọ tỉ nam sơn mặt sau tám chữ là dương hưng bảo tiếp theo tư nguyệt nói mẫu tử hai ở nhà có tập luyện quá mấy lần Hiên viên ngọc nhìn thoáng Qua khóm lưng hành lễ mẫu tử hai người, nghĩ hôm nay là chính mình sinh nhật, nhìn xuống muốn khó xử các nàng tâm tư, ân, nhàn nhạt gật đầu, một ánh mắt qua đi, liền có ma ma tiến lên đem hộp qua tiếp nhận. Tổ mẫu, mở ra nhìn xem bái, ta khá tò mò dương phu nhân đưa chính là cái gì. Không biết từ lại nơi nào toát ra tới mộ dung, chỉ lan cười đến rất là sáng lạng mà nói, tuy rằng hiện tại nàng biết mộ dung chỉ yên là nàng thân tị tị. Bất quá, đối với từ nhỏ đều gan ghét mộ dung chỉ yên đến, đại mộ dung chỉ lang tới nói, nếu thực sự có cái gì cảm tình, kia cũng chỉ là chán ghét mà thôi, như vậy khó được mà nhìn đến mộ dung chỉ yên ăn mệt, nàng trong lòng chính là thoải mái vui sướng thật sự. Không cần hồ nháo, hiên viên ngọc bưng tự ái tươi cười trạch cứ, bất quá, kia thần thái cùng ngữ khí mọi người xem đến thập phần minh bạch, không có nửa điểm chỉ trích ý tứ. Tổ mẫu, nhân ra tò mò sao? Mộ dung chỉ Lan tiến lên, hướng về phía yên viên ngọc làm nũng, biểu môi, xứng với nàng. Như hoa tươi giống nhau kiều động dung nhan, nhìn đạo cũng không cho người cảm thấy chán ghét, nghiêng đầu, chớp thiên chân mắt ta đối với tư nguyệt hỏi, Dương phu nhân, người sẽ không để ý đi. Tư nguyệt đứng thẳng thân thể, cười tủm tỉm mà nhìn mộ dung chỉ Lan. như thế nào sẽ, này lễ vật đã đưa cho công chúa, đó là công chúa, nàng muốn xử trí như thế nào đều là chuyện của nàng. Nàng nhưng không cho rằng đối phương là thật sự thiên chân vô tà. Mama mở ra nhìn xem. Mộ dung chỉ lan trừng. Mắt một đôi tò mò mắt to, cười đối với một bên ma ma nói. Nhưng mà khi Mama lại không có lập tức mở ra, mà là nhìn về phía hiên viên ngọc, thấy nàng rất nhỏ gật đầu, mới đưa hộp quà mở ra, thấy bên trong bầy đồ vật. Cho dù là kiến thức giọng giải ma đều có chút khiếp sợ, thiếu chút nữa thất lễ mà kinh hô gia tiếng. Đông đảo nữ quyến theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy kỹ hộp qua màu đỏ tơ lộ thượng, lẳng lặng mà bày một bộ lóa mắt hoàng kim trang sức, tất cả đều là thủ công tinh xảo hoa mai, tư. Hai khác nhau rồi lại sinh động như thật, như vậy tinh phẩm, như vậy thiết kế, cho dù là ở trong cung cũng là không thường thấy. Còn hành, hiên viên ngọc nhìn một bộ trang sức liền cướp lấy mọi người ánh mắt, trong lòng hơi hơi có chút không vui. Chỉ là nhàn nhạt mà nói xong, khiến cho mã ma thu lên, lại ở cân nhắc này lễ vật tuy rằng không tính quý trọng, nhưng cũng không tính nhẹ, lấy nàng cùng tư nguyệt chi gian quan hệ, liền có chút kỳ quặc chẳng lẽ thật sự làm lắm nhi nói chúng rồi. Đây là tư nguyệt ở kỳ hảo. Bất quá cái này ý tưởng vừa xuất hiện đã bị hiên viên ngọc cấp phủ nhận, nếu thật là kỳ hảo nói. Nàng hôm nay liền sẽ không đối với chị Yên nói nói vậy, hành lễ thời điểm cũng không phải là như vậy thái độ, lại nói, nàng cũng không cho rằng đã xảy ra như vậy sự tình, các nàng còn có thể trở thành người một nhà. Đa tạ công chúa khất lệ. Tư Nguyệt cười nói, Dương Phu Nhân, người thật đúng là danh ta. Mộ dung chỉ lan miệng cười như trước. Nghe đối phương nghĩ một, đằng nói một nẻo mà khất lệ, Tư Nguyệt sắc mặt không thay đổi, trong lòng lại khắp Mộ dung chỉ lan điểm kế tán. cô nương này thật sự là quá phối hợp nàng, không coi là cái gì danh tác. đây là gia cách ra trang sức vô tân và tinh phẩm. nghe nói công chúa yêu thích hoa mai, cho nên mới đưa lại đây. chưa vị phu nhân tiểu thư nếu là nhìn thích, cũng có thể đi nơi đó đến làm. thích hoa cỏ đều có thể. mỗi một bộ tinh phẩm trang sức có thể bảo đảm là trên đời này độc nhất vô nhị. hảo đi, nặng đưa. Này lễ vật mục đích chính là phỏng đoán khả năng có đánh quảng cáo cơ hội, ở nàng tiếp nhận như vậy nhiều cửa hàng bên trong, hiện giờ tiểu lầu xin ý tốt nhất, kém cỏi nhất chính là trang sức phô, cho nên nàng chỉ phải tìm lối tắt chính mình tìm nguồn tiêu thụ. Tư nguyệt tâm tư cũng không có như thế nào che giấu, cho nên thực dễ dàng đã bị đã nhìn ra. Những cái đó phu nhân tiểu thư trung lợi hạ điểm cũng chỉ là cười cười, cũng không ứng thừa, công lực thiếu chút nữa trong mắt nhiều ít sẽ. Hiện lên vẻ khiếp sợ, theo sau mới chè giấu tính mà đi theo nở nụ cười, ở đây người đều biết hôm nay là hiên viên ngọc sinh nhật, đối phương mới là vai chính, cho nên, đối với thư nguyệt nói tâm không tâm động là một chuyện, cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn ở ngay lúc này dò hỏi. Đối với thư nguyệt tâm tư, vừa mới còn đang suy nghĩ nàng ra sao gấp tâm hiên viên mặt ngọc tất khắc liền đen, đã hoàn toàn không che giấu đối thư nguyệt không mừng cùng chán ghét, cực kỳ lạnh đạm mà nói, qua bên kia ngồi. Đi, đa tạ công chúa, tư nguyệt cùng dương hưng bảo đồng thời nói xong, theo sau bị hạ nhân đưa tới rất là hẻo lánh gốc, ngồi xuống. Sự nhật yến hội ăn uống cũng không phải vở kịch lớn, mà là ở ăn cơm xong sau tiết mục, nặt đại nơi sân sớm đã bu chỉ thỏa đáng, thân là công chúa lại là trường nhạc hầu vũ lão phu nhân, hiên viên ngọc cao ngồi ở mặt trên, hai bên phân biệt còn có vài vị thân phận đồng dạng không thấp lão phu nhân. Đỏ thẩm vui mừng thảm, muôn hồng nghìn tí hoa tươi phô nói, người cũng không thiếu nhưng toàn bộ nơi sân đều thập phần an tĩnh, chỗ ngồi phía trước bàn thượng bãi hạt dư điểm tâm tất cả đều là bài trí, ở lấy mộ dung hạo nhiên cầm đầu nhi tử chúc mừng hiên viên ngọc sinh nhật lúc sau, tuần tới. Cái thứ nhất đứng ra chính là trưởng tử Đích Tôn, hiện giờ nổi bật chính thịnh bản nhãn lan, mộ dung lâm vừa thấy hắn lên sân khấu. Tư Nguyệt liền rõ ràng cảm giác được bốn phía không ngừng dâng lên màu hồng vấn vao phao, phao Bất quá, Mộ Dung Lâm cũng xác thật, là rất xuất sắc, tài hoa hơn người, không có sở thích xấu, khí chất siêu nhiên lại thân phận tôn quý, như vậy Nam Tử hoàn toàn là chúng nữ trong lòng tình nhân trong mộng, tương lai hôn phu tốt nhất người được chọn. Mộ Dung Chỉ Yên đương trường vẽ một bức họa, Tư Nguyệt tưởng nếu như không phải Mộ Dung Chỉ Yên đã gả chồng, nàng được hoan nghênh trình độ nhất định không cần Mộ Dung Lâm thấp. cho dù là hiện tại, đối diện cũng có rất nhiều nam tử đầu đi thưởng thức ánh mắt. Mộ dung chỉ lan một. Khúc vũ đạo cũng đẹp cực kỳ, ở vòng hoa bên trong, giống nhẹ nhàng khởi vũ con bướm mỹ lệ thật sự, nhảy xong lúc sau, đỏ bừng khuôn mặt, mắt to ngượng ngùng mà nhìn cách đó không xa một người. Thấy hắn trong mắt không có mặt khác nam tử lửa nóng ánh mắt, cho rằng chính mình không nhìn lận người đồng thời cũng không khỏi mất mát thật sự. Một hồi tiếp theo một hồi, như vậy thuần khiết nghệ thuật biểu diễn. Tư Nguyệt xem đến là không kịp nhìn, hoàn toàn không có chú ý tới bên người nạn ngồi. Người một đám đứng dậy, lại trở về, chỉ có các nàng mẫu tử, không chút sức mẻ hoàn toàn không có muốn lên sân khấu ý tứ. Dương Phu Nhân, người không dậy nổi thân sao? Tư Nguyệt bên phải cô nương cười hỏi, Dương Phu Nhân, như vậy trường hợp người hẳn là đi lên biểu diễn. Liễu ngồi muội người đừng nói nữa. Hứa như mộng lôi kéo khi cô nương không tính nhỏ giọng mà nói xong. Theo sau đối với tư nguyệt một cái xin lỗi tươi cười. Tư nguyệt chỉ là cười cười, vô luận đối phương chơi cái gì xếp. Nàng nhật quán phương thức chính là địch bất động ta bất động, ta nếu động, một kích tác trung. Mộ dung chỉ yên nghĩ hôm nay tư nguyệt cho nàng nan kham, tuy rằng hai người đổi thân phận việc nàng không muốn đề cập, nhưng tưởng tượng việc này đã là mọi người đều biết. Cùng với che che giấu giấu, chi bằng mở ra tới nói, đương nhiên, nàng càng giống báo phía trước một mũi tên chê thụ. Dương phu nhân, ta minh bạch năm đó sự tình làm ngươi trong lòng bất mãn, khi thật ta cũng rất khổ sở cùng ấy nấy. Nếu là có thể đền bù nói, ngươi muốn cho ta làm cái gì đều có thể, nhưng việc này cùng tổ mẫu không quan hệ, vô luận như thế nào, ngươi đều là tổ mẫu thân cháu gái, ở nàng sinh nhật ngày, sao có thể một chút tỏ vẻ đều không có. Mộ dung chỉ yên nói nói được thật nhạt, phản phúc là không nghĩ làm những người khác biết giống nhau. Nhưng tư nguyệt rõ ràng. Và lúc này an tĩnh lại cảnh tượng chung, mộ dung chỉ yên lời này, đối diện những cái đó có không khoa học nội công nam nhân đều có thể nghe. Được rõ ràng, rủ mi, trong mắt hiện lên một tiêu ý cười, mộ dung chỉ yên quả nhiên sẽ không dễ dàng như vậy thấp muốn tha nàng. Đại tỷ, ngươi lời này nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng, mộ dung chỉ lan cười đến vẻ mặt sáng làng hồn nhiên, ngươi thật sự có thể làm được sao? Dương phu nhân nguyên bản là cái gì thân phận? Trường nhạc hầu vũ ruột thịt tiểu thư, ra các phủ biểu tiểu thư, lại liền gia đình bình dân gia thiên kim điệu so không được, gã cho một cái nông phu, ngươi cảm thấy nàng không? ủy khuất sao? Ngươi nếu là thiệt tình nói, không bằng làm cho bọn họ hòa ly, lại cho nàng tìm một cái hảo hôn phu. Mộ dung chỉ lan thanh âm so với mộ dung chỉ yên muốn lớn hơn rất nhiều, từ nàng lời nói ngay từ đầu, liền khiến cho ánh mắt mọi người, tư nguyệt như cũ cúi đầu. Phản phúc bị nói người kia không phải nàng giống nhau, xem ra cái này mộ dung, chỉ Lan cũng không có nàng biểu hiện ra ngoài như vậy thiên chân vô chi vô tâm cơ, bất quá liền phải như vậy mới có ý tứ, nàng đã cảm giác. Được nàng trong cơ thể máu kích động, sinh mình không ngừng chiến đấu không thôi, này không, lại muốn bắt đầu rồi. Đối với mộ dung chỉ Lan phối hợp, mộ dung chỉ yên trong lòng rất là cao hứng, trên mặt lại hơi hơi nhíu mày, dương phu nhân, ngươi cùng ngươi trưởng phu xác thật là môn không đăng hồ không đối. Nếu như ngươi thực sự có ý nghĩ như vậy, nguyên bản chính là ta thiếu ngươi, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực mà giúp ngươi hoàn thành. Hiên viên ngọc nghe hai tỷ muội nói, cũng không có. Ngăn cản, mộ dung hạo nhiên thần sắc phức tạp mà nhìn, hứa thì trong lòng đã cười khai, mộ dung lâm có chút lo lắng, hiển nhiên không tán đồng mộ dung chỉ yên cùng mộ dung, chỉ lan cấp tư nguyệt đào bẫy dập hành vi. rõ ràng là tiệc mừng thọ đến lúc này ngược lại quan tâm khởi nạn cái này phụ nữ có chồng hôn nhân đại sự tới mọi người ở đây chờ mong tư nguyệt trả lời khi tư nguyệt cũng không làm cách nàng thất vọng ngẩng đầu khi như cũ sử lúc ban đầu cười tủm tỉm đa tạ chắc vì nương nương còn có mộ dung tiểu thư quan tâm có lẽ ta còn không có dung nhập các ngươi những người này bên trong cho nên ta hoàn toàn không hiểu các ngươi ý tưởng mộ dung tiểu thư cùng chắc vì nương nương có phải hay không cho rằng ta nên hòa ly Tư Nguyệt hỏi, mộ dung chỉ yên cùng mộ dung chỉ yên đối với vấn đề này lại không có trả lời. Mộ dung tiểu thư theo như lời môn đăng hộ đối là không tồi, chỉ là, chỉ sợ ngươi không biết, ta cùng với phu quân thành thân là lúc tuy rằng là cha mẹ chi mệnh, nhưng lúc ấy lại nói tiếp vẫn là ta treo cao. Tư Nguyệt nói chuyện thanh âm rất là bình đạm, phản phất nói không phải chuyện của nàng giống nhau, các ngươi ý tưởng ta là thật sự lý giải không được, ta chỉ biết xuất giá tòng phu. Cùng phu quân liền hoạn nạn nâng đỡ, cho nhau nâng đỡ đến lão. Nói như vậy lộ liệu nói khi, nàng cũng không có cảm thấy ngượng ngùng, cho dù người khác nhìn nàng ánh mắt trói loại mà nói nàng không biết xấu hổ nàng, cũng không thèm để ý, nghiêng đầu, nhìn mộ dung chỉ. Yên cùng mộ dung chỉ Lan, trên mặt là một bộ hoàn toàn không thể lý giải bộ dáng. Ta không biết chắc vì nương nương cùng mộ dung tiểu thư vì sao như vậy, muốn ta hòa ly, làm đã là hai cái nhi tử mẫu thân. Tư Nguyệt tươi cười pha ôn nhu, ta có thể minh xác mà nói cho các ngươi, ta tuyệt không sẽ làm có các ngươi cách nghĩ như vậy cô nương tiếng nhà ta môn, vô luận nhiều môn đăng hộ đối, ta cũng sẽ không làm ta nhị tử cưới. Dương hương bảo ở một bên gật đầu, hừ, đừng tưởng rằng các ngươi một đám cười, ta liền nhịn không thấy các ngươi kia một viên tranh chua giang tre âm u thâm." <cười> Tư Nguyệt không chút khách khí nói là mổ dung, chỉ yên cùng mổ dung chỉ lan đều thay đổi sắc mặt, đột nhiên sinh ra một cổ dự cảm bất hảo. Phản phúc đối phương kế tiếp muốn nói sự tình sẽ càng làm, cho bọn họ hà không được đài. Hôm nay không hiểu rõ ngày sự, ly vương ra liền không nói, hắn thân phận tôn quý, hẳn là sẽ không tồn tại về sau không thể cùng trường nhạc hầu phổ môn không đăng hộ không đối tình. huống bất quá, về sau muốn cưới mộ dung tiểu thư người phải chú ý, bởi vì hắn cần thiết đến bảo đảm hắn môn hộ muốn vẫn luôn xính đôi mộ dung, tiểu thư hầu phụ tiểu thư tôn quý thân phận, không thể có như vậy tự tin người. Cũng đừng si tâm vọng tưởng, chỉ hoảng mộ dung tiểu thư cẩm tú tiền đồ. Giống ta chính là như vậy có tự mình hiểu lấy một người, ta nhưng không muốn nhìn đến di tử gặp nạn chịu khổ thời điểm, hắn tức phụ lại một lòng nghĩ hòa ly, ta là khẳng định nếu không khởi như vậy nga. Ngay tức phụ, tư nguyệt biết nàng nói đến có chút quả phận, nhưng thì tính sao, nàng cùng Dương Thiên Hà hiện giờ thân vẫn không xứng sự tình đã trói lọi, mà bãi tại nơi này, cùng với về sau mỗi lần đều bị các nàng bỏ ra tới nói sự. Còn không bằng hôm nay liền tới cái tàn nhẫn, xem các nàng về sau còn dám không dám nói bậy. Tư nguyệt lời này rơi xuống hạ, mộ dung chỉ yên còn hơi chút hảo chút, mộ dung chỉ lan mặt mũi trắng bệnh, hổ mặt nói, dương phu nhân, ta khi nào có như vậy ý tưởng. Người! Nhưng đừng môi nhỏ ta! Tư nguyệt lời này nếu là chính thực, nàng về sau liền không cần làm người, nàng cũng không biết sự tình như thế nào sẽ phát triển trở thành như vậy. Khi mộ dung tiểu thư vì sao sẽ cảm thấy ta sẽ tưởng cùng phu quân hòa ly, chẳng lẽ ngươi không phải suy bụng ta ra bụng người sao? Tư Nguyệt cười tủm tỉm mà nói, mộ dung tiểu thư còn có chắc phi nương nương, các ngươi cũng đừng nóng vội biện giải, là cùng không phải, các ngươi chính mình nhắc rõ ràng bất quá, không phải. Sao? Đương nhiên, vừa rồi khi đoạn lời nói còn có quan trọng nhất một chút, chính là các ngươi tốt nhất cầu nguyện trường nhạc hầu, phủ vẫn luôn như vậy hưng thịnh đi xuống. Nếu không nói, đường có một chút trường nhạc hầu, phủ cùng các ngươi phu quân môn hộ không tương đương thời điểm, các ngươi nhạc tử chỉ sợ cũng không hảo quá la, kỳ thật đối với điểm này, từ chính phi hàng thành thiếp thất, lại từ thiếp thất lên tới chắc phi chắc phi nương nương, người kỳ thật hẳn là đã là chàng đầy thể hội. Không phải sao? Cuối cùng một câu, kia trong giọng nói vui sướng khi người gặp họa một chút đều không có che giấu, nhưng ở đây có chút kiến thức phu nhân cũng hiểu được tư nguyệt, nói nói được rất là có đạo lý. Nhưng nhà mẹ để suy tàn mà không chịu coi trọng nữ nhân các nàng nhìn quá nhiều, đại bộ phận chính mình buồn bực không vui xuân xanh mất sớm không nói, còn sẽ liên lụy đến cốt nhục, cái này vòng chính là như vậy hiện thực cùng vô tình địa phương. Xì, khu khụ, rượu phun ra, theo sau lại. Không ngừng truyền ra hồ khang thanh âm, tư nguyệt nguyên bản ở buồn bực cho dù nàng ở tài ăn nói thượng chiếm thượng phong, hung hăng mà âm mộ dung ra này hai tỷ mũi một phen. liền tính là ở đây người, bởi vì nàng lời nói sẽ đối mỗi dung chỉ lan ở lâu một phần tâm, nhưng ở như vậy trường hợp, ở trường nhạc hậu phủ như vậy địa phương, bọn họ là tuyệt không sẽ thất lễ, là cái nào kỵ ba như vậy cấp lực. Chờ nhìn đến đối phương gương mặt thời điểm, tư nguyệt sửng suốt liền nhớ tới ngày ấy đụng tới. Ăn trộm khi chỉ vào nam nhân, cái kia nàng trong miệng coi tiền như giặc. Mỗi dung chỉ lan bị tư nguyệt nói đổ đến không biết nên nói cái gì. Mộ dung chỉ yên rũ mị, nàng kham, nhục nhã lại một lần nảy lên trong lòng, trong lòng âm thầm đế hối hận, nàng kinh địch tư nguyệt nữ nhân này tuyệt đối không phải bình thường nông phụ, hiện tại xem ra là sai đến thái quá. Đang ở tỷ hai cái đều xuống đài không được thời điểm, Hảo, Dương Phu Nhân, Thiên Viên Ngọc nhìn hai cái cháu gái bị khi dễ thành. Như vậy, trong lòng đối tư nguyệt càng thêm bất mãn, rất là uy nghiêm mà mở miệng nói, hôm nay là bổn cung sinh nhật, người vì sao không biểu diễn. Đã ở khỏi ừ. sự tư nguyệt cũng ở vì nàng hai cái cháu gái giải vây. Hồi công chua nói, ta sẽ không, như thế nào biểu diễn? Tư nguyệt mở miệng nói, nàng ở kiếp trước học tập những cái đó tài nghệ so với phía trước những người đó, trừ phi đầu cơ trục lợi, nếu không, thảo không đến nửa điểm chỗ tốt, nàng lại không phải ngốc tử, sẽ tự tìm nàng kham. a hả, cười duyên tiếng vang lên, tư nguyệt bên phải cô nương lại một lần mở miệng nói. Ta hiện tại đảo Minh Bạch Dương phu nhân vì sao không chịu hòa ly, trừ bỏ môn hộ ở ngoài, ngươi cùng nhà ngươi phu quân chân chính là xính đôi thật sự. Đa tả khích lệ. Từ Nguyệt Phản Phất không có nghe thấy đối phương đến cười nhạo giống nhau, rất là thản nhiên mà mở miệng. nặng lời này rơi xuống thời điểm, những cái đó tiếng cười nhạo dường như không có trói buộc, top năm top ba mà nói chuyện đều làm càng. Lên, ở các nàng trong mắt, tuy rằng tài nghệ gì đó cũng không phải sinh hoạt toàn bộ. Nhưng thân là đại gia tiểu thư, lại cần thiết phải có một hai dạng lấy đi ra ngoài không lưu người, mà nghe xong Tư Nguyệt nói, các nạn biên liền thô bỉ hai chữ khác vào Tư Nguyệt trên đầu. Tư Nguyệt như cũ cười, cũng nghe, trong lòng cảm thán, xem ra cổ kiếm lui tới xã hội thượng lưu kỳ thật đều là giống nhau, cao phủng đế dẫm đó là chuyện thường, bọn họ có cao quý thân phận, ưu nhã cỡ chỉ, không tầm thường. Cách nói năng còn có người thường nhìn lên tài hoa, nhưng các nạn có cũng gần chính là này đó mà thôi. kia một lòng, so với người thường càng thêm âm u, thế lực, mà nạn, lại có cái gì đáng để ý. Ở ngay lúc này, một cái liền tư nguyệt đều không có nghĩ đến người đứng dậy, bình tĩnh thẳng tắp mà đi đến kia vòng tròn trong vòng, công chúa, ta thay ta mẫu thân biểu diễn. Nói xong, cũng không đợi hiên viên ngọc trả lời, lập tức mà ngồi ở đàn cổ trước, theo đầu ngón tay lưu động, nhẹ nhàng thanh, âm chút xuống mà ra. Tư nguyệt nhìn ngồi ở chỗ kia nho nhỏ nhanh nhi. Mang theo cười hốc mắt hơi hơi có chút đỏ lên, ở bất chi bất chát trung, nàng bảo bối nhi tử đã lớn lên, biết vì nàng che mưa trắng gió, vì nàng bình vực kẻ yếu, nhìn kia béo đô đô khuôn mặt nhỏ rất là nghiêm túc mà đánh đàn, kia khúc là nàng nghe qua tốt nhất. Ở đây người không có một cái nói chuyện, bọn họ vẫn luôn đều biết vương tuyết quân thu cái thân truyền đệ tử, bất quá, nghĩ đến tơ nguyệt dung mạo, cùng với nàng cùng. ra các phủ quan hệ liền cho rằng vương tuyết quân cũng bất quá là xem ở ra các phủ mặt mỗi thượng mới nhận lấy hắn đến nỗi còn tuổi nhỏ liền trúng cử nhân nhưng một cái nho nhỏ cử nhân bọn họ chưa bao giờ để vào mắt cũng cho rằng một cái nông phu nhi tử xuất sắc nữa có thể hảo đi nơi nào nhưng hiện tại bất đồng kia tiểu nhân đi ra khi không kiêu ngạo không xiểm nịnh đạn đan cổ khiển bình tĩnh còn có kia đỉnh đến thẳng tắp sống lưng không nói diện mạo thảo người vui mừng dương hưng bảo Hai tử mặt từ đầu đến cuối đều không có một chút ý cười, bánh thật sự khẩn, cả người tản ra đều là hắn ở tức giận hơi thở. Tiểu bảo, đừng các nàng cậu kêu là được, không cần khi hư chính mình thân mình. Tư Nguyệt Chấn An mở miệng, bất quá, thanh âm kể lại không nhỏ, ít nhất ngồi ở nàng phụ cận những cái đó cô nương có thể nghe được rất rõ ràng, các nàng có thể như thế nào, chỉ phải ở trong lòng nói một câu thô tục bất kham, các nàng lại không phải ngốc tử, mộ dung ra hai cái cô nương đã. bại trận, lúc này tiến lên khiêu khích, có hại có thể là các nàng. Còn có một chút các nàng thập phần rõ ràng, Tư Nguyệt đã gả chồng, đã có hai tử, chỉ cần không đáng thất xuất, đối nạn thanh danh ảnh hưởng đều không lớn. Nhưng các nàng bất đồng, các nàng còn không có xuất giá, nếu là khuê danh bị hao tổn, hủy chính là cả đời hạnh phúc. ân Dương Hưng bảo nghiêm trang gật đầu, những người này thật sự là quá đáng giận, thế nhưng khuyến khích hắn mẫu thân cùng cha hòa ly, vốn dĩ mẫu thân liền. Có bệnh, một phát bệnh liền cho rằng chính mình không phải nạn thân nhi tử, nếu cùng cha hòa ly, kia mẫu thân chẳng phải là cho rằng hắn là người xa lạ, hắn là tuyệt không sẽ cho phép tình huống như vậy phát sinh, lại nói, từ mẫu thân trở về lúc sau, bọn họ toàn ra quá thật sự là hạnh phúc, phàm là muốn phá hư nhà bọn họ hạnh phúc người, đều là người xấu. Còn có, đừng tưởng rằng hắn cái gì cũng không biết, tới phía trước hắn chính là hỏi thăm rõ ràng, căn bản là không có cần thiết muốn biểu. Diễn cái cách nói này, những người này rõ ràng là ở khi dễ mẫu thân, hừ, tháng trở về nhất định phải nói cho cửu công cùng ca ca, tuyệt đối không thể liền như vậy tính. xin nhật yến ngồi tới rồi tình trạng này, chính là hiên viên ngọc cái này, và chính cũng không có gì tâm tình lại tiếp tục đi xuống, dường Hưng bảo hành vi không giống lần trước như vậy, không có gì không ổn chỗ nặng nếu nói cái gì, ngược lại kém cỏi cho nên, một ánh mắt qua đi, mộ dung hạo nhiên đứng lên nói hai câu, làm mộ. Dung lâm chiều đại tuổi trẻ công tử, mà nữ quyến bên này, tự nhiên có hứa thì cùng mộ dung chỉ yên, mộ dung chỉ lan tiếp đón. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ở xuống sân khấu khi còn xe đột nhiên sinh biến, lạnh băng trụy thủ dưới ánh mặt trời phát ra trói mắt quang mang, mộ dung lâm cùng Liễu vô ngạn đồng thời đứng dậy, chừng lớn đôi mắt, tiểu tâm hai chữ tạp ở ít hầu. Cảm giác được nguy hiểm tơ nguyệt theo bản năng mà đem dương Hưng bảo, xả đến chính mình trong lòng ngực nhìn sắc bén trụy thủ. cắt qua tiểu bảo tay áo ở hắn trắng nõn cánh tay thượng lưu lại một đạo vết máu sợ thêm mất nàng thiếu chút nữa liền tim đập đình chỉ mất qua đi ngẫm lại nếu không phải nàng động tác mau hoặc là chỗ tối hát y về động tác nhanh chóng kia thủy thủ cắt qua chính là tiểu bảo cổ ở thế giới này tiểu bảo ở tư nguyệt trong lòng vẫn luôn là quan trọng nhất tồn tại tưởng tượng đến kia kết quả ngành xinh xinh mà dọa ra một thân mồ hôi lạnh kinh hát qua đi nhìn thủy thủ xoay cái cong như cũ chớp nhất mà hướng về phía tiểu bảo mà đi tư nguyệt đã bất chấp chỗ tối còn có hắc y vệ trong lòng sát ý ngăn không được mà ra bên ngoài mạo tươi cười nháy mắt biến lạnh thảo hỉ trên mặt tất cả đều là lạnh khốc nhanh chóng mà ra tay bắt lấy kia nắm trụy thủ thủ đoạn dùng sức lôi kéo nâng lên đùi phải hướng về phía người nào bên hông mềm mại chỗ hung hăng mà đá qua đi theo sáu tay dùng một chút lực đoạt quá trụy thủ không có chút nào do dự mà hướng tới đôi phương cổ mà đi không cần À, mọi người còn không có từ này một đột biến bừng tỉnh, lại lâm vào đối tư nguyệt lưu lót động tác chấn động giữa, theo sau bị này một thiên lương tiếng kêu thảm thiết bừng tĩnh. Có lẽ là đối phương thanh âm quá mức hoảng sợ, làm tư nguyệt ly trí thu hồi, dương mắt nhìn bị chính mình dùng trụy thủ vẽ ra một cái vết máu nữ nhân, nhíu mày, không nghĩ tới hành hung thế nhưng là cái nữ nhân. Bất quá, cho dù là như thế, nàng như cũ không có muốn buông ra đối phương ý tứ, cúi đầu, nhìn theo bên. Người dương hưng bảo, thấy hắn dùng một cái tay khác che lại cánh tay thượng miệng vết thương, máu tươi từ hắn khe hở ngón tay chảy ra, đau lòng đến không được, trở tay bắt lấy trụy thủ càng là dùng sức mà chống đối phương cổ. a mùi máu tươi làm tư nguyệt bên người cô nương hảo chút kêu sợ hãi ra tiếng, cũng có người có khăn tay gắt gao mà che miệng, chờ một đôi hoảng sợ đôi mắt nhìn tư nguyệt. Người là ai? Tư nguyệt lạnh giọng hỏi, nguyên bản hồng nhuận mặt một mảnh trắng bịch, lộng lẫy. Loé sáng đôi mắt cũng là một mảnh lạnh lùng. Sát, sát, sát kia phụ nhân trong miệng không ngừng mà nói cái này tự, bởi vì tư nguyệt động tác, tóc có chút tán loạn, trong mắt toàn là điên cuồng, không có một chút thanh minh chỉ sắc. Kẻ điên sao? Tư nguyệt ở trong lòng cười lạnh, nàng đều còn không có ra tay, những người này liền không ngừng mà chính mình tìm đường chết sao? Kia còn có cái gì ý tứ? Nàng cực cực khổ khổ nghĩ ra được kế hoạch không phải vô dụng sao? không nên động thủ liền ở ngay lúc này mộ dung cẩn nhiên mồ hôi đầy đầu mà chạy tới trên mặt tất cả đều là sợ hãi nguyên bản béo đến cùng heo giống nhau thân thể bởi vì mộ dung bân sự tình đã gây rất nhiều mơ hồ có thể thấy không tồi hình dáng không cần động thủ người lại là ai tư nguyệt cười nói người nói không động thủ liền không động thủ a thật là không nghĩ tới nay trương nhạc hầu vũ rốt cuộc là cái dạng gì đầm rồng hang hổ tham gia tiệc mừng thọ khách khứa đều sẽ vui duyên vô cớ mà đã chịu tập kích vẫn là nói các ngươi là cố ý nhằm vào ta cố ý nhằm vào ra các phủ không phải không phải Mộ dung cẩn nhiên không ngừng mà lắc đầu bại trừ một tia lấy lòng tươi cười đối với tư nguyệt nói ta là hậu phủ nhị lão ra tư nguyệt ngươi đừng cùng nàng so đò từ nho nhã sau khi chết nàng tinh thần luyện không quá bình thường đây là ngươi công đạo tư nguyệt hiển nhiên rất không vừa lòng Chiếu ngươi nói như vậy, ta nhi tử thương liền nhận không, tinh thần không bình thường các. Ngươi còn phóng nặng ra tới. Vừa mới hành hôn thời điểm ta chính là, nửa điểm cũng nhìn không ra nặng có cái gì không bình thường. Ngày thường đều là nhốt ở trong viện, nội dung cẩn nhiên cũng không rõ là chuyện như thế nào. nghe tới trong coi sân hạ nhân nói điền thì không thấy thời điểm, hắn cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh, trộm mà ly tịch đi tìm, nhưng ai có thể nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy, ngươi muốn như thế nào? Yên tâm đi, ta còn không đến mức cùng người điên không qua. Được Tư Nguyệt cười nói, bất quá, nhị lão ra nếu biết tên của ta nên biết ta làm những chuyện như vậy, ta có thể không vì khó nhị phu nhân, nhị lão ra, ta nhi tử cánh tay thượng thương ngươi thấy đi. Mộ dung cẩn nhiên có chút sững sờ, từ Tư Nguyệt giáo huấn con của hắn thủ đoạn liền có thể nhìn ra tới, đối phượng tuyệt đối không phải cái gì thiện lương dễ nói chuyện người, bất quá, hiện giờ nhi tử đã không có. Điền thì cũng không thể lại xảy ra chuyện gì, nuốt nút nứt miếng, gật đầu. Thấy, này chắc nữ tươi cười thật đáng sợ à? Vừa báo còn vừa báo, tư nguyệt cười nói, ta nhị tử cánh tay thường này một đau, nhị lão ra, xem ở nhị phu nhân điên rồi, người lại vừa mới tăng tử Vân thượng, liền không vì khó ngơi, dùng người đau hoàn lại, nhị phu nhân trên cổ đã có một đau. Nói tới đây, môn gia điền thì đem mang huyết trị thụ ở mộ dung cẩn nhiên trước mặt quơ quơ. Bằng không, ta liền ở nhị phu nhân trên người lại hoa chín đao. Nghe Tư Nguyệt nói, ở đây người đều không. Thể tưởng tượng mà nhìn nàng, nữ nhân này quá hung ác. Ngay sau đó, bọn họ liền nghĩ đến về Tư Nguyệt đồn đại, xem ra là thật sự, nữ nhân này không dễ trọc. Làm càng, ngày sinh thượng thế huyết đã là thực đen đuổi sự tình, lại nghe được Tư Nguyệt nói khi, hiên viên ngọc tức dẫn đạt tới đỉnh điểm, nơi này còn không phải do ngươi làm chủ. Đem chủ ý đặt tới nàng nhi tử trên người, tư nguyệt sao có thể sẽ làm bước, dương mắt nhìn hiên viên ngọc, thập phần cường ngạnh mà nói, nếu không liền. Đem việc này nháo đến trước mặt hoàng thượng đi, hảo hảo cha cha, rõ ràng nhốt ở trong viện bà Điên Điền Thị, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đến lúc đó ta tin tưởng thật muốn nhất định sẽ thực xuất sắc. Mộ dung cẩn nhiên tuy rằng yếu đuối, nhưng hắn rốt cuộc không phải ngu ngốc vừa nghe tư nguyệt lời này. trong lòng nghĩ đến vô số loại khả năng càng là khó chịu đến không được hiên viên ngọc tức giận đến thân mình đều có chút run rẩy nếu như không phải hai bên mà ma đỡ đều khả năng ngất xỉu nàng hiên viên ngọc khi nào bị như vậy uy hiếp quá huống hộ ta nhớ rõ hoàng thường đã từng hạ lệnh muốn trường nhạc hầu hảo hảo sửa trị phủ đệ tư nguyệt lạnh lạnh mà nói nhìn xem này đều mau nửa năm thời gian còn xuất hiện chuyện như vậy tấm tắt, này hầu ra bản lĩnh thật sự thực lệnh người thất vọng Mộ dung hạo nhiên không nghĩ tới sẽ xả đến trên người mình, nhưng người sáng suốt đều biết này trong đó miêu nị, trong lòng oán trách hứa thị, phải đối với tư nguyệt cũng không. Thế tuyển ở như vậy trường hợp, tư nguyệt ta tới là được. Lúc này, mộ dung cẩn nhiên mở miệng, đem trụy thủ cho ta. Nhìn vẻ mặt bất cứ giá nào mộ dung cẩn nhiên, tư nguyệt đem trụy thủ đưa qua, theo sau móc ra khăn tay, quá loa mà đem dương Hưng bảo miệng vết thương cột chất, nhìn thấy cầm máu lúc sau. Mới yên lòng, lui một bước, đứng ở điền thị bên người, nhìn dung dậy xuống tay, cầm trụy thủ tự mình hại mình mộ dung cẩn nhiên, thanh âm lạnh bắn mãnh nhắc nhở nói, không thể quá nhẹ, ít. nhất muốn cùng tiểu bảo giống nhau, trọng có thể, nhẹ liền không tính. Liệu vô ngạn trong mắt loe ám quan, nữ nhân này hành sự, quả nhiên mỗi lần đều ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Mộ dung cẩn nhiên tay run lên, nhìn điền thị, cắn răng, nhắm mắt, đối với hắn tạ canh tay một đao tiếp theo một đao hoa đi xuống. Thật nhiều phu nhân tiểu thư dùng khăn tay ché lại mặt, không đành lòng xem, mà càng nhiều người còn lại là lấy khiển trách ánh mắt nhìn Tư Nguyệt, nữ nhân này quá hung tàn, thật quá đáng. Tư Nguyệt còn lại là đôi mắt đều không nháy mắt mà nhìn, có thập phần thật nhỏ thanh âm nói, thấy không có, ta mặc kệ ngươi là cái gì mục đích, đều không nên cùng ta đối nghịch, lúc này đây xem như nhẹ, tiếp theo đã có thể Mỹ dưỡng Nga như vậy tiện nghi, bất quá, tuy rằng ngươi mất đi một cái cầm thú không bằng nhi tử. những người cái này trượng phu lại là cực không tồi điền thì thân mình không ngừng mà run rẩy trong mắt tuy rằng như cổ điên cuồng nhưng chỉ có nàng minh bạch kia một đau tiếp theo một đau hoa ở nàng trong lòng so với trên cổ thương muốn đau đến quá nhiều rất nhiều cùng mỗi dung cẩn nhiên ở bên nhau tốt đẹp hồi ức đều không tự chủ được mà xuất hiện ở trong đầu thẳng đến giờ phút này nàng mới vừa rồi minh bạch nguyên lai like hắn theo như lời nói đều là thật sự nếu không Như vậy sợ đau hắn lại yếu đuối nhát gan hắn lại như thế nào hạ thủ được. Mộ dung cẩn nhiên đau đến sắc mặt trắng bịch, tay cơ hội muốn cầm không được trụy thủ, nhưng lại không thể không ngoan hạ tâm. Tới, từ Nguyệt câu kia nhẹ không tính hắn chính là chặt chẽ mà ghi tạc trong lòng. Đột nhiên, cổ tay của hắn bị một bàn tay bắt lấy, mộ dung cẩn nhiên mở to xem đôi mắt, nhìn đối mặt hắn mộ dung lâm, trắng bịch mặt không có một tia huyết sắc, lâm nhi, ngươi tránh ra. nếu là toàn bộ trong phủ đương hắn là cá nhân cũng chỉ muốn trước mắt mộ dung lâm nhị thúc không có việc gì giao cho ta thì tốt rồi. mộ dung lâm cười nói, từ hắn như cũ có chút béo trong tay lấy ra trụy thủ nhìn về phía tư nguyệt đại tỷ, mộ dung tiểu đệ kêu đại tỷ cũng không có, ngươi hẳn là minh bạch, nếu không phải ta nhanh tay tiểu bảo hiện tại có hay không mệnh còn hay nói tư nguyệt cho mộ dung lâm một cái gương mặt tươi cười, tuy rằng không thể đáp ứng hắn thỉnh cầu. Bất quá, đối với có thể ở ngay lúc này đứng ra mộ dung lâm, nàng trong lòng còn có có hảo cảm. Ta biết đến, mộ dung lâm gật đầu, vừa mới sự tình tuy rằng phát sinh đột nhiên thả ngắn ngủi nhưng hắn xem đến rất rõ ràng, đừng nói đại tỷ, chính là hắn giật nảy mình, nếu là đại tỷ gần cho rằng, hắn phía trước khi hảo liền đồng ý giảm bớt trách phạt nói, hắn mới có thể cảm thấy kỳ quái đâu. Ta muốn thay thế nhiều thuốc bị phạt, ta là hắn thân chất nhi, có thể chứ? Mộ dung lâm như cũ cười đến ôn hòa mà nói, tư nguyệt nhớ mày, lâm nhi, ngươi không cần như thế, mộ dung cẩn nhiên hốc mắt có chút đỏ lên. Nhi thuốc, ngươi đừng để ý, ta là người tập võ, sẽ không đem điểm này đau đớn để vào mắt, nói tới đây, mộ dung lâm trong mắt, hiện lên một tia ái nấy, lại nói, đây cũng là ta hẳn là, lâm nhi, ngươi nói cái gì, hứa thì nhìn mộ dung lâm, không cần hồ nháo, đây là hiên viên ngọc thanh âm. Ca, ngươi đừng ngớ ngẩn, mộ dung chỉ lan cũng có chút sốt ruột. Đứng ở mặt sau mộ dung hạo nhiên tự nhiên cũng không muốn, nhưng ở tư nguyệt nói lên hoàng thượng thời điểm, hắn đầu óc liền có xưa nay chưa từng có thanh tĩnh, thân nhi tử hòa thân đề đệ, mặc dù hắn thiên hướng nhi tử, không thích đề đệ, ở Đông đảo khách khứa trước. Mặt hắn là tuyệt đối không thể nói ra. Trường nhạc hầu phụ đối với mộ dung, lâm cùng mộ dung cẩn nhiên hoàn toàn bất đồng thái độ mọi người, cũng không cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc vô luận từ góc độ nào tới xem, mộ dung lâm cái này đời kế tiếp trường nhạc hầu, phụ đương ra người đều phải sơ mộ dung cẩn nhiên xuất sắc, đương diện, mộ dung lâm ở ngay lúc này động thân mà ra, đại bộ phận người tâm lý đều là tán thưởng. Lâm nhi, người, mộ dung chỉ yên thanh âm rất là nông nóng, lại xứng với nàng. Trắng bịt mặt thần sắc phức tạp muốn khuyên lại không đành lòng chỉ là mộ dung cẩn, những kia tràn đầy máu thơi cánh tay, không khuyên đâu có đau lòng mộ dung lâm, đem kia trong đó rối giấm mâu thuẫn còn có khó sự biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn cuối cùng như là hạ quyết tâm giống nhau, mang theo bất cứ giá nào biểu tình đối với thư nguyệt nói, Dương phu nhân, ta nguyện ý cùng lâm nhi chia sẻ, chị yên đại tỷ người không cần như thế, mộ dung lâm trong mắt lại không có chút nào cảm động. ngược lại đem chân mày cao lại hảo a, ngoài dự đoán tư nguyệt tươi cười sáng lạng mà mới nói nói vừa mới chắc phi nương nương không phải nói sự tình trước kia thực xin lỗi ta muốn người làm cái gì đều có thể chứ không biết lời này còn tính toán không Mộ dung chỉ yên muốn gật đầu những nhìn tư nguyệt trong mắt kia chẳng ngập ác ý tươi cười lại do dự tạm dựng một chút dương phu nhân ta nhị thúc cùng nhị thẩm đều đáng như vậy người muốn tha bọn họ được chưa phi thường chân thành Câu tình Hành, kia vừa rồi chắc vì nương nương nói nguyện ý thay thế mộ dung, nhị lão ra lời này chính là thật sự. Tư nguyệt nhàn nhã mà đứng ở một bên, nàng muốn nhìn một chút đối phương kỹ thuật diễn có bao nhiêu cao, có thể hay không ở nàng từng bước ép sát bên trong diễn đi xuống. Tự nhiên, lúc này đây mộ dung chỉ yên nhưng thật ra không có do gì gật đầu, thân mình tuy rằng nhu nhược, lúc này lại hiên ngang lẫm liệt biểu hiện lựng lẫy mà như là đi chịu chết anh hùng. Kia hảo, tư... Nguyệt ánh mắt trợt lóe, tươi cười càng thêm sáng lạng, mộ dung nhị lão ra ở cánh tay hắn thượng cắt năm đao, hiện tại còn dư lại bốn đao, các ngươi hai tỷ địa chia đều đi, bất quá, đối với chắc phi nương nương ta còn có một cái yêu cầu, kia đó là ngươi kia lưỡng đạo cần phải hoa ở ngươi kia xinh đẹp gương mặt. Mộ dung chỉ yên vượng nghe lời này, phản phất gặp quỷ giống nhau, chừng lớn nặng mắt đẹp. Dương phu nhân, ngươi đừng quá quá phận, hứa Thị nhịn nặng nhất đắc ý một đôi nhi nữ bị như. Thế bức bách, nơi nào còn nhẫn được, lạnh mặt nói. Tư Nguyệt đầu tiên là cấp hứa tuyết phỉ đưa đi lạnh lẽo ha ha, theo sau, tấm tắc kỳ thật vừa rồi vừa tiến đến nhìn thấy người có chút lời nói ta liền cực kỳ tưởng nói. Ta thật sự không nghĩ tới người mộ dung phu nhân ra mặt cười nhiên như thế hậu, còn có thể đứng ở này giỏ như ba ngày dưới, cũng không sợ bị ông trời thấy người kia, nhưng âm độc tâm đem người cấp thiên lôi đánh xuống. Đối với hứa tuyết phỉ, tư Nguyệt nói chuyện liền một chút. Cũng không khắc khí, đây chính là đánh cháo chân chính hung thủ, ai, dùng sức mà thở dài một hơi, ta thật sự không hiểu cái này giới quý tộc tử, thật là xấu xa đến hận, nếu là ở chúng ta nông thôn, lấy mộ dung phu nhân làm những chuyện như vậy, khẳng định sẽ bị trực tiếp kéo đến từ đường, loạn cũng đánh chết, Nhất thứ cũng nên là bị hưu, người nhân thật ra ra mặt dày, lúc này mới nửa năm không đến, coi như sự tình gì cũng chưa phát sinh chạy ra, là lại tưởng tính khi ai sao? Tư Nguyệt nói Làm hứa tuyệt phỉ sắc mặt khó coi không biết nên như thế nào ứng đối, phải biết rằng cho dù là nhiều người như vậy đồng loạt thử ký ức, mê thâm tư, quên mất người làm những chuyện như vậy, nhưng mộ dung phu nhân, ngươi ngạn vạn đừng quên, ông trời có mắt, báo ứng sớm hay muộn sẽ tới. Đủ rồi, nàng nói như thế nào đều là người mẹ kế, tơ nguyệt, ra giáo của ngươi đâu. Có nói như vậy sao? Nhìn hứa tuyệt phỉ lung lay sắp đổ thân mình, mộ dung hạo nhiễn có chút đau lòng, càng quan trọng là bị tư. nguyệt nói như vậy hắn phu nhân đánh cũng là hắn thể diện tư nguyệt trong mắt hiện lên một tiêu lãnh quan nhìn mộ dung hạo nhiên nhạc của ta giáo thực hảo nhìn hầu ra như vậy giữ gìn phu nhân của người lòng ta thật sự thật cao hứng nói tới đây trên mặt tràn da sáng lạng tươi cười bởi vì nói như vậy hầu ra người vĩnh viễn đều chỉ là một cái nhìn trầm trầm trường nhạc hầu như vậy miệng hàm hầu ra đến nỗi hầu ra nghi ngờ nhạc của ta giáo nếu là hầu ra ra gia giáo nói ta thật Là không dám lĩnh giáo, một cái đổi lấy chính thê hại tử độc phụ, dưỡng ra một cái hoàn toàn không biết trung trinh là vật gì, không rõ một giả đến và đạo lý cô nương, nếu là ở chúng ta nông thôn, một cái chưa xuất giá cô nương thế nhưng xúi dục người khác hòa ly, mặc dù không bị trong lòng heo, chầm đường, cũng khẳng định là không ai phải gã không ra mặt hàng. Tư Nguyệt, ngươi đủ rồi. Mộ dung chỉ lang bị nói được xấu hổ và giận dữ muốn chết, hai mắt phun hỏa mà trừng mắt Tư Nguyệt ngươi. Thì phi muốn bất tử ta mới cam tâm sao? Tư Nguyệt cười lạnh. ở chúng ta nông thôn, người nếu tự sát, tuy rằng thanh danh hủy hoại, lại cũng sẽ không liên lụy đến người nhà. Ý tứ thật rõ ràng, người đi tìm chết đi, nhưng mổ dung chỉ lan bỏ được sao? Người, người, nhưng nơi này không phải các ngươi nông thôn. Khí cực mổ dung chỉ lan hướng về phía tư Nguyệt quát. Cho nên ta vừa rồi không phải nói sao? Ta một chút đều không hiểu các ngươi cái này trong vòng nhân tâm ý tưởng, cũng không nghĩ. Lý giải, nói tới đây, ghét bỏ mà nhìn một bên một chúng phu nhân tiểu thư, kia ánh mắt, thật đúng là làm các nàng cảm thấy nghẹn khuất, lại không phải ai đều cùng mộ dung chỉ lan giống nhau. Nhưng lúc này, ai đi lên ai xui xẻo, thấy không ai lại ứng lời nói, nhìn về phía mộ dung lâm cùng mộ dung chỉ yên, các ngươi bắt đầu đi. Mộ dung lâm lạnh mặt không có do dự mà ở chính mình cánh tay thượng cắt hai đau, đau lòng hướt thiết phỉ nước mắt không được mà đi xuống rớt. nhìn thoáng qua đứng ở hắn. Bên người mộ dung chỉ yên, đem thủy thủ đưa qua, lạnh giọng nói, tới phiên người. Đối với tùy thời tùy chỗ đều không buông tay tính kế mộ dung chỉ yên, hắn là thật sự một chút cũng thích không nổi, vừa mới nàng trường ra tới vì chính là cái gì mục đích, hắn trong lòng lại rõ ràng bất quá. Lâm nhi, mộ dung chỉ yên rực mình mà nhìn mộ dung lâm trong tay mang huyết thủy thủ, ở dương mắt hốt mắt nháy mắt liền đỏ, xương mộ minh mông mà đôi mắt nhìn mộ dung lâm, thân mật thanh âm mang theo rung. Dãy cùng khó hiểu, vì cái gì? Mộ dung lâm nhìn như vậy mộ dung chỉ yên, mày nhăn lại, trong mắt mang theo không kiên nhẫn, chuỗi tay chảo quá mộ dung chỉ yên tay, đem trụy thủ nhét vào tay nàng, nhỏ giọng mà nói, Chị yên đại tỷ, người có thể hay không đường trang, chúng ta chỉ gian quan hệ không như vậy hảo, người là người nào ta còn không rõ ràng lắm, không phải chính người lao tới hội sở muốn cùng ta chia sẻ sao? Người hiện tại làm ra cái dạng này lại là vì cái gì? Mộ dung chỉ yên này nhận. Chiều đối rất nhiều nam nhân đều hữu dụng, nhưng đối từ nhỏ liền nếm tự quá mộ dung chỉ yên thủ đoạn mộ dung lầm tới nói, là một chút tác dụng đều không có, cho dù nạn hiện tại biến thành hắn thân tị tị, ở mộ dung chị yên không thay đổi phía trước, điểm này là vĩnh viễn không có khả năng thay đổi. Mộ dung chị yên ngơ ngác mà nhìn trong tay mang huyết trị thủ, trong mắt nước mắt vẫn luôn ở hốc mắt đảo quanh, cũng không có rơi xuống, kia tuyệt mỹ dung nhan, nhũ nhật thân mình, run dậy tay. xứng với nàng quật cường biểu tình, thật là làm nàng từ trước hảo trút kẻ ái mộ đau lòng, càng làm cho mộ dung. Chị yên hảo tỷ mỗi nhóm một đám đem phẫn nộ cừu hận ngọn lửa phun hướng tư nguyệt. Dường phu nhân, ngươi như thế nào có thể nhẫn tâm? Ngươi tâm thật sự là quá ngoan độc. Đâu chỉ là ngoan độc, tưởng hoa hoa chị yên tỷ tỉ, tỉ mặt, ta xem nàng là gan ghét thẳng chị yên tỷ tỷ lớn lên so nàng xinh đẹp, chính là chị yên tỷ tỷ, ngươi ngạn vạn đừng thượng nàng đương. Đối với những lời Này, tư nguyệt cũng không để vào mắt, các nàng cũng cũng chỉ có thể ở một bên kêu kêu mà thôi, nếu thực sự có năng lực, tựa như mộ dung lâm như vậy mà đứng ra, trực tiếp để mộ dung, chỉ yên bị này hai đau không phải sự tình gì đều không có sao. Dương phu nhân, ngươi như vậy không sợ tao báo ứng sao? Hừ, ta xem nàng đã sớm báo ứng, bất quá, không phải báo ứng ở trên người nàng, mà là báo ứng ở nàng nhi tử trên người, nếu như không phải nàng phế đi mộ dung ra nhị thiếu ra, ở đây nhiều như vậy. Người, một cái kẻ điên lại như thế nào sẽ hướng về phía nàng Nhi Tử mà đi? Nghe đến đó, Tư Nguyệt nghiêng đầu, nhìn kia xinh đẹp như hoa nói được rất là hăng say cô nương, thật là thật quen mắt á, còn không phải là vừa rồi ngồi ở nàng bên phải vị kia cô nương sao? Trên mặt tươi cười cùng hoa tươi giống nhau sáng lạn, vị cô nương này là nhà ai thiên kim? Hừ, Liễu Vô Ưu nguyên bản có chút sợ hãi, bất quá, thật mau liền ở ngực, bay ra kiêu ngạo biểu tình, khinh bỉ nhìn Tư Nguyệt như thế, Nào, ta nói sai rồi sao? Hôm nay việc này hoàn toàn chính là chính người tạo nghiệp. Xem ra liệu cô nương rất rõ ràng sự tình toàn bộ trải qua, liệu thiếu phàm nữ nhi, đây chính là chính người đụng phải tới, cho nên, ở liệu cô nương xem ra, bị lưu manh đùa giỡn cũng nên không hoàn thủ, tùy ý đối phương làm sang làm bậy. Người không biết xấu hổ. Liệu vô ưu không nghĩ tới tư nguyệt thế nhưng ra mặt như vậy hậu, nói như vậy là một nữ nhân có thể nói sao? sát mặt thông sau, nghẹn đã lâu mới nói ra này bốn chữ, nguyên lại cái này kêu không biết xấu hổ a. Tư Nguyệt đột nhiên thu hồi tươi cười, mắt to nhìn liễu vô ưu như vậy, liễu cô nương về sau người ra cửa gặp gỡ lương Manh cũng đừng trách ta, ta rất tò mò đến lúc đó liễu cô nương sẽ như thế nào lặng Còn có các ngươi, đôi mắt đảo qua Mỗ Dung chỉ yên kia một đôi tiểu tỉ muội tấm tắc, nếu là ngày nào đó một giấc ngủ dậy phát hiện chính mình mà nằm ở trên đường cái. Bị kinh thành bá tánh vây xem, đại gia nhất định không cần. Sợ hãi, kia chỉ là ta muốn nhìn xem các người này, đó quý nữ đối mặt lưu manh sẽ như thế nào làm mà làm một cái thực nghiệm. người dám, liệu vô ưu sắc mặt có chút trắng bịch, lại như cụ mở miệng. Liệu tiểu thư, người có thể thử xem, tư nguyệt lạnh mặt nói, dù sao nhà các ngươi cùng nhà của chúng ta là đối thủ một mất một còn, ta tưởng người ta ơn cấp liễu thiếu phàm trên mặt bôi đen, ta cựu cửu hẳn là sẽ thật cao hứng. Còn có, ta cũng rất muốn nhìn xem đến lúc đó ngươi hạo tỉ muội chắc, phi nương nương sẽ như thế nào làm. ban liễu vô ưu vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn đi đến bên người nàng phụ nhân, trên mặt đau đớn nơi nào so được với ở như vậy, trường hợp bị đánh bàn tay nhục nhã, nương, ngươi làm gì? Cầm miệng đi, ngươi, kia quần áo phố quý phụ nhân nghiêm khắc mà trách cứ liễu vô ưu, theo sau so nhìn về phía tư nguyệt dương phu nhân, tiểu nữ không hiểu chuyện. ta đại nàng hướng người bồi tội, nàng là bị ta sủng hư. trở về lúc sau ta nhất định sẽ hạo hảo mà giáo huấn nàng. thỉnh ngươi dơ cao đánh khẽ, buông tha nàng một hồi. liệu phu nhân nói nói được thập phần thành khẩn, thái độ phóng thật sự thấp, không phải nàng sợ tư nguyệt, mà là nghĩ đến vô luận ra các phủ hiện tại cho dù là lại xuống dốc, kia xuất quỷ nhập thần hắc y vệ như cũ cương đã đến trừ bỏ hoàng thượng ở ngoài. Bất luận kẻ nào đều trong lòng dung sợ tồn tại, có lẽ người khác sẽ cho rằng tư nguyệt gần chỉ là uy hiếp, nhưng nàng không như vậy cho rằng lấy ra các ra tướng sở hữu sản nghiệp đều. Giao cho tư nguyệt tới xử lý, liền đủ để thuyết minh ra các thanh lăng đối tư nguyệt coi trọng. Phủ thừa tướng thủ vệ lại nghiêm ngặt, đối với hắc y vệ tới nói giống như là không tồn tại giống nhau. Buổi tối đem nàng nữ nhi lột quần áo đặt ở trên đường cái sự tình, đối với bọn họ xem ra nói thật ra, là quá dễ dàng, tuy rằng việc này nghe rất hoang đường, nhưng ai biết vị này, đột nhiên thoát ra tới giường phu nhân có thể hay không thật sự làm như vậy, vô ưu là nàng thân sinh nữ nhi, vô luận như, thế nào nàng đều không thể mạo hiểm, nếu liệu phu nhân ngươi đều mở miệng, lúc này đây ta liền cho ngươi cái này mặt mũi, tư nguyệt cười nói, bất quá, ta người này tính tình không tốt. Nếu là tiếp theo liễu tiểu thư nói chuyện vẫn là như vậy không dài đầu óc, cũng đừng trách ta không khắc khí. Đa tạ dương phu nhân. liễu phu nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi, đến nỗi chắc phi nương nương, vừa mới không phải chính ngươi nói muốn thay mộ dung tiểu để chia sẻ hai đao sao. Như thế nào còn chưa? Đồng thủ, tư nguyệt cười nhạo ra tiếng, vẫn là ngươi chỉ là nói nói mà thôi, vậy đừng đứng ở chỗ này trướng mắt rối trá nữ nhân. Ngươi! Mộ dung chỉ yên như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái dạng này, tư nguyệt cùng nàng nhận thức những người đó hoàn toàn không giống nhau, thậm chí nàng liền thanh danh đều không cố kỵ, trong lúc nhất thời, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ, muốn nàng ở chính mình trên mặt hoa hai đao, còn không bằng trực tiếp giết nàng, không muốn. Liền tính, ta lại không bức ngươi, tư nguyệt lại ở ngay lúc này cười nói, mộ dung nhị lão ra, mộ dung bơn sự tình là hắn rao gió gặt bão. Lại đến một lần ta như cụ sẽ không thổ hạ lưu tình, nói xong lời này, cũng không thấy có chút ngạc nhiên mộ dung cẩn nhiên, đối với đứng ở mặt trên đen nhánh mặt hiên viên ngọc công chúa, cáo từ. Đại tỷ, ta đưa ngươi đi. Mộ dung lâm cười nói. Nắm tiểu bảo tư nguyệt, nhìn thoáng qua cánh tay hắn thượng như cũ ở đổ máu miệng vết thương, cười, người Vẫn là mau đi thường dược đi, về sau có việc làm người đưa thiệp đến ra các phủ là được, đi trước à. Nói xong cũng không quay đầu lại mà rời đi. Mọi người liền như vậy chớ mắt mà nhìn tư nguyệt mẫu tử hai rời đi, nghĩ thầm, bọn họ thật là tới mừng thọ sao? Thật sự không phải tới nháo chàng sao? Nhìn một cái công chúa lúc này xét mặt, nhìn nhìn lại này bị thương, bất mặt, cái này tấn toát ra tới tư nguyệt, cha các phủ hiện giờ đại tiểu thư, thật là bọn họ trong tưởng tượng thô bỉ nông phụ sao? Thảo những người này ở trong lòng lắc đầu, theo sau rất nhiều người đều nghĩ tới lúc này đây công chúa đại thọ? đừng nói hoàng thượng không xuất hiện chính là mấy cái hoàng tử đều không có hiện thân này thuyết minh cái gì hay là hoàng thượng trong lòng đối trường nhạc hầu phủ rất là bất mãn một như vậy tưởng lại nghĩ vừa rồi thỏa hiệp phủ thừa tướng người tâm như vậy vẫn luôn thiên hướng trường nhạc hầu phủ thật sự không có vấn đề sao đương nhiên chân chính quan tâm thì phi đúng sai cũng không có mấy cái ai đúng ai sai cũng hoàn toàn không quan trọng có một chút bọn họ hôm nay là lại rõ ràng bất quá. đó chính là gia các phủ cùng trường nhạc hầu phủ bất hòa thậm chí là đối địch vốn dĩ kế tiếp còn có vô hoa viên ngươi tình ta nguyện công tử các tiểu thư mắc đi mày lại truyền lại hảo cảm hạng mục bất quá lúc này ai cũng không có tầm tình một đám tức thời mà đứng dậy cáo từ không bao lâu náo nhiệt tiệc mừng thọ cũng chỉ dư lại trường nhạc hầu phủ người một nhà, lâm nhi ngươi không sao chứ Chờ đến cuối cùng một người khác nhân bị tiễn đi lúc sau, hứa thuyết phỉ rốt cuộc nhịn không được, bổ nhào vào mộ dung lâm trước mặt, nhìn bảo bối nhi tử có chút trắng bệch sắc mặt, còn có bị máu tươi nhiễm hồng tay áo, đau lòng đến nước mắt không ngừng mà đi xuống rớt. Khóc cái gì? Còn không đi đem đại phu gọi tới. Hiên viên Ngọc tức giận mà nói, hôm nay cái này sinh nhật là nàng cả đời này nhất sốt ruột sinh nhật, lỗi lạc người đi cha cha được đấy là chuyện như thế. Nào! Cái này bà Điên như thế nào sẽ chạy ra? Tâm tình không tốt hiên viên ngọc nhìn Điền thì tự nhiên sẽ không có cái gì lời hay, kia chút nào không tre dấu tráng ghét thanh âm làm đang ở chấn an Điền thì mộ dùng cẩn, nhưng thân mình cứng đờ, dương mắt nhìn nhà mình mẫu thân phản phất không phát hiện bọn họ hai người giống nhau, biểu tình càng khổ, nguyên bản tưởng rời đi, nhưng nghĩ một hồi đại phu liền tới đây, vẫn là nhìn xuống, tiếp tục ăn nói nhỏ nhẹ mà hống Điền thì, tốt, mộ dung lỗi. Lạc một bên nói chuyện, một bên gật đầu, đôi mắt lại là nhìn về phía hứa thiết phỉ phân hướng. ở trường nhạc hầu phủ, cùng tư nguyệt ưu sầu luyện đại phòng cùng nhị phòng, chỉ là nhị phòng điên thì đã điên rồi, không phải hắn coi khinh hắn nhị ca, cho dù nhị ca trong lòng hận cực kỳ tư nguyệt, lấy hắn nhị ca lá gan, cũng không dám bắt được hành hung. Đến nỗi đại phòng, mỗi dung lâm cùng mỗi dung chỉ lan là cái thứ nhất bài trừ, một cái sẽ không làm như vậy, một cái không có như vậy tốt đầu óc. đến nội hắn đại ca tuy rằng đối tư nguyệt bất mãn nhưng hắn cũng là cái có nguyên tắc người lấy hắn trong xương cốt thanh cao ít nhất sẽ không làm ra lợi dụng điên rồi nhị đề mũi ở nương ngày sinh thường đối tư nguyệt tai nhỏ mọi dung lỗi lạc sẽ hoài nghi hứa trước phí không chỉ là bởi vì nàng có bất lưng lịch sự càng là bởi vì điền thiện mục tiêu là dương hưng bảo đại tẩu chỉ sợ là muốn vì nữ nhi báo thù cho nên mới sẽ đối phó dương hưng bảo làm tư nguyệt khổ sở tam đệ người đây là Có ý tứ gì? Mộ dung lỗi lạc ánh mắt cũng không có che giấu, bị như vậy nhìn chầm chầm, làm hứa thì có chút tức giận. Đại tẩu, ngươi đang khẩn trương cái gì? Mộ dung lỗi lạc cười hỏi. Tuyết vĩ ngươi nói cho ta, việc này cùng ngươi có quan hệ sao? Hiên viên ngọc sụ mặt nghiêm túc mà mở miệng. Nương, không có việc này thật sự cùng ta không có quan hệ, người nếu là không tin, ta có thể thề. Nghe xong hiên viên ngọc nói. Hứa tuyết phỉ có chút sốt ruột, ta liền tính là bởi vì chỉ yên đại. Hôn sự tình hận tương nguyệt, nhưng nương, ngươi ngẫm lại, ta là như vậy ngu xuẩn không đầu óc người sao. Liền tính ta muốn báo thù, sao có thể sẽ tuyển ở như vậy nhật tử. Hiên viên ngọc ngẫm lại cũng là, cho dù là trong lòng tin tưởng hứa tuyết phỉ, lỗi lạc, việc này phải hảo hảo cha cha, theo sau ánh mắt phức tạp mà nhìn hứa tuyết phỉ. Tuyết phỉ, từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi từ đường tĩnh tư mình quá đi. Nữ, hứa tuyệt vĩ trên mặt thương tâm khổ sở rất là rõ ràng, một thân vui mừng. Màu hồng đào váy áo ngược lại càng sấn đến nặng sắc mặt tái nhật.